Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ tư. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nhé các bạn. Tập 4. Giọng của luật sư Quân rõ ràng, rõãng rạc. Ai là người ủng hộ cho cô Đoàn Thanh Vy, người vị trí tổng giám đốc, xin mời giơ tay. Những cánh tay từ từ được đưa lên. Luật sư cẩn thận xem xét rồi lên tiếng. Vậy có 12 trên 27 cổ đông bỏ phiếu cho cô đoàn Thanh Vi đây Tương tự vậy Ai ủng hộ ông đoàn Thành Vinh Mời dơ tay lên Ông Vinh lúc này có chút vui mừng Có tổng 27 phiếu Nhưng cô chỉ có 12 Vậy là đang còn tận 15 phiếu Như vậy chẳng phải ông ta chắc thắng Nhưng đời không như mơ, Kết quả luôn nằm ngoài sự tính toán Luật sư quân tuyên bố kết quả Ông đoàn Thành Vinh Cũng có 12 trên 27 phiếu Còn lại 3 người vị trí trung lập không bỏ phiếu Kết quả này khiến người ta đau đầu Nhưng thế này khác gì không bỏ phiếu Lúc này người cười thầm phải là đoàn Thanh Vi mới đúng Xem ra kết quả của việc gặp riêng những người trong hội đồng quản trị không phải quá tệ Ít ra bây giờ cục diện cũng không nghiêng hoàn toàn về phía đoàn Thành Vinh Luật sư quân khó xử quay qua hỏi Vi và ông Vinh Kết quả thực sự không nghĩ tới Hai người có nghĩ nên bỏ phiếu lại lần nữa không? Không cần đâu Mọi người chưa biết xử trí thế nào Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa Cắt ngang tất cả tính toán của những người trong phòng Thành đĩnh đạc bước vào Ngày hôm nay các vị cổ đông của đoàn thị Đúng là một bữa đại tiệc bất ngờ Hãy bớt ngờ này để bất ngờ khác Toàn những nhân vật xa lạ Điềm nhiên bước vào cuộc họp nội bộ cổ đông Thời kiến cho người ta mắt tròn mắt dẹt mà nhìn Lê Yên Thành chọn cho mình một ghế trống ngẫu nhiên ngồi xuống Anh ta không nhanh không chậm nói Cần gì bầu lại Bây giờ kết quả đang là cân bằng Chỉ cần tôi bỏ phiếu cho ai Người đó sẽ là người chiến thắng hay sao Anh nói xong Săn manh quay qua đá lông nheo với Vi Vẫn đang ngu ngơ nhìn anh không chớp mắt Lại thêm một cổ đông thắc mắc Giám đốc Lê Yên Thành Tôi biết AIS của cậu tài lực lớn Đoàn thị chúng tôi không thể so sánh với các cậu Nhưng dù sao đây là cuộc họp nội bộ của chúng tôi Cậu tham gia vào hình như không được hợp lý cho lắm Thanh Bìm cười ngạo mạn Trước này anh đều là kẻ ở trên người khác Sinh ra ở vạch đích Những người hay những việc bình thường Anh căn bản không để vào mắt Giọng anh cực kỳ thách thức Vậy ư Vậy chẳng phải 5% cổ phần Mà tôi thu mua vào của đoàn thị Đều trở thành vô dụng à 5% Các cổ đông bắt đầu xôn xào Để nói dù là cổ đông Nhưng số lượng cổ phần nắm trong tay không giống nhau Có người thực sự rất ít 5% cũng được gọi là nhiều rồi Luật sư quân lê tiếng cắt ngang mọi tiếng bàn tán của mọi người Chỉ cần là cổ đông công ty Đều có quyền bỏ phiếu cho người đứng đầu Vậy không biết vì cổ đông mới xuất hiện này Anh muốn bỏ phiếu cho cô đoàn Thanh Vi Hay ông đoàn Thanh Vinh Cái cảm giác chờ đợi chỉ một khắc Nó làm thay đổi cuộc đời Thực sự khiến người ta vô cùng căng thẳng Chẳng khác gì treo thanh gươm trên đầu Cảm giác bức bách Giàn lẫn chút sợ hãi nữa Dường như cả Vi lẫn ông Vinh đều nghe được tiếng trái tim mình đập mãnh liệt trong lồng ngực. Thành dõng dạc tuyên bố, trước khi thu mua cổ phần đoàn thị, tôi điều tra sơ qua sự phát triển của công ty trong 3 năm gần đây. Công ty hầu như không hề có sự tăng trưởng, chỉ nằm một chỗ. Nếu không muốn nói, có nguy cơ đi tụt lùi. Tất cả các cổ đông xanh mặt trước lời nói của ông Thành. Quả nhiên người làm chủ không phải kẻ tầm thường, chỉ một ít cổ phần. Nhưng không ngại điều tra tận chân tơ kẽ tóc Nhưng họ không biết rằng Chủ ý cổ phần của đoàn thị Ông Thành can bản không để vào mắt Dù đã từng hứa với bản thân Sẽ giúp cô một tay trên con đường Giành lại mọi thứ của mình Anh chỉ muốn quang minh chính đại giúp Vi thôi Giọng ông Thành đều điều vang lên Tôi tin các vị cổ đông Có mặt ở đây đều nghĩ như tôi Người lãnh đạo không chỉ là người đứng đầu Mà còn là người trực tiếp Đưa ra quyết định về yêu sách Ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các vị cổ đông cũng như tôi. Anh nở nụ cười đác thắng. Đã đến lúc công ty cần một làn gió mới trong chiến sách lãnh đạo. Chính vì thế tôi bỏ lá phiếu của mình cho cô đoàn Thanh Vi. Cục diện đã ngã mũ do lời tuyên bố hùng hồn của Thành. Đến lúc này quả tim của Lão Vinh như bị ai đó bóp vỡ, vừa khó chịu vừa căm tức lại có chút nhục nhã. Có lẽ điều trong đời Lão Vinh không ngờ đến nhất Lão vậy mà có ngày bị bại dưới tay của Vi Lão chăm tính ngàn tính Loại bỏ cả người anh trai của mình Nhưng vẫn không thể là người nắm giữ tất cả Luật sư dõng ràng tuyên bố Kết quả bỏ phiếu đã rõ ràng Cô Vi 13 phiếu Ông Vinh 12 phiếu Vậy từ nay Người nắm giữ chức vụ tổng giám đốc đoàn thị Chính là cô đoàn Thanh Vi Tiếng vỗ tay vang lệ không ngớt trong phòng họp Chỉ có Linh và Lão Vinh tức tối không nói nên lời Lão từ môn đứng dậy rời khỏi đây ngay lúc này Nhưng như vậy thực mất phong thái hình tượng Vì giờ tay ám chỉ cho mọi người im lặng Cả phòng họp vì thế bỗng trở nên yên tĩnh không tiếng động Cô dõng dạc nói lời Cảm ơn tất cả các vị trong ban cổ đông tin tưởng ủng hộ tôi Tôi chắc chắn giúp công ty này ngày một phát triển Tạo ra nhiều lợi ích nhất có thể cho mọi người Tôi chắc chắn là mình sẽ làm được Cô cung kính cúi đầu 90 độ Thay cho lời cảm ơn đến tất cả mọi người Dù sao so với cô Họ chính là những bậc tiền bối Một lần nữa tiếng vỗ tay vang lên Đúng như những gì mà ông Thành nói Thực sự họ mong cô tuổi sức trẻ luồng do mới và cách vận hành công ty Với người đầu tư và đoàn thị Chẳng phải chỉ vì muốn kiếm chút lợi ích Mà cũng không phải tất cả Chứ Lê Yên Thành Nói anh là kẻ điên mù quáng cũng được Anh tình nguyện mù quáng vì cô Dù cô không một lần ngoảnh mặt nhìn anh Anh cam tâm tự chói chặt trái tim mình Cũng đã có không dưới một lần Anh nghĩ đến chuyện sử dụng tài lực của mình Khiến cô ở bên cạnh anh Hoặc là ép buộc cô Nhưng dưa chín ép không ngọt Cô căn bản không yêu anh Nếu anh ôm cố chấp Chỉ khiến cả hai vĩnh viễn như hai góc của đường chân trời Chạy vòng tròn mãi Nhưng chẳng bao giờ gặp nhau Chính vì như vậy Cứ để chính tay anh vun vén hạnh phúc cho cô đi Như thế ít ra anh cũng biết tình yêu của mình không hèn mọn Không ích kỷ Nếu yêu và ích kỷ tồn tại song song Chỉ được lựa chọn một Anh tình nguyện chọn yêu Dù đó có thể là yêu đơn phương cả đời không nói Nhưng chỉ ít anh đã sống thực với trái tim mình Vì bây giờ chính thức trở thành người cầm cán Chủ trì cuộc họp Để nói vốn cô cũng đã nghĩ trước Chuyện thất bại khi đến đây Cô không ngờ giữa đường nhảy ra lê yên thành Anh thực sự đúng là quý nhân của cô Từ những năm cô mới chấp chững Sang Mỹ du học Anh giúp đỡ cô không ít Cho đến những lúc cô suy sụp khi ba mẹ mới mất Anh cũng luôn bên cạnh cô Bây giờ cô giành lại công ty Cũng có một phần bàn tay của anh Nói không sai khi những việc to việc lớn Trong cuộc đời cô tính đến bây giờ Đều có dấu vết của anh Với cương vị người đứng đầu Vì dõng dạc nói Nếu như việc bầu chọn chức vụ tổng giám đốc xong xuôi Bây giờ đến lượt chúng ta tiến hành giải quyết Chuyện nội bộ của công ty Vì hai tay đặt ngay ngắn trên bàn họp Sống lưng thẳng đứng Tư thế cực kỳ đúng chuẩn mực Giọng cô lúc này thực sự có uy nghiêm. Nếu mọi người bầu tôi vào chức vị tổng giám đốc, tôi xin nói luôn, trong mắt tôi vốn không thể chứa nổi một hạt cát, chứ đừng nói đến chuyện có người làm chuyện bất lợi với công ty. Chính vì thế việc đầu tiên tôi muốn làm trên cương vị tổng giám đốc, cắt chức giám đốc bộ phận kinh doanh của cô Đoàn Hiểu Linh. Linh như kiểu người bị đâm phải tử huyệt, cô ả gần như không còn chút tiết tháo. Đoàn Thanh Vy, mày đừng tưởng mày là tổng giám đốc, mày muốn làm gì thì làm, Các vị cổ đông ở đây chưa mù đâu. Đừng nghĩ đến chuyện một tay che trời Muốn tống cổ tao á E là không đơn giản vậy đâu Nếu để một người không biết sự chuyện bên ngoài nghe cô ả nói Thực sự có thể sẽ nghĩ Vì chính là đang lấy việc công báo thủ riêng Biết nói sao nhỉ Nói đúng cũng không phải Mà nói không hình như cũng không được hợp lý Nhưng bây giờ Vì thực sự chắc chắn với từng bước đi Và việc làm của mình Cô chỉ thong thả dựa cầm trên hai tay đan chéo Nhìn về phía Linh đang nổi máu điên nhàn nhạt, nhạt thốt ra một câu Vậy ư Ôi trời đất Giữa lúc người ta phát điên Cô lại nhàn nhã như vậy Khác nào treo người ta tức điên hơn Linh gần như gầm lên Đoàn Thanh Vy Rốt cuộc mày muốn làm cái gì đây vì ra vẻ tiếc rẻ chép miệng Đúng là cô ả miệng lúc nào cũng nhanh hơn não Đã bao nhiêu lớn rồi mà không chịu ngộ ra Giám đốc đoàn Đều là người có học Ăn nói suy nghĩ chút đi Nếu giám đốc đoàn đây Và các vị cổ đông thắc mắc Lý do vì sao tôi sa thải giám đốc đoàn Mọi người có thể nhìn vào những hình ảnh trên đây Mọi người biết tôi làm vậy đúng hay sai Có phải lấy công báo tư thù hay không Cô khẽ phất tay ra hiệu cho trợ lý của mình Cô nàng nhanh chóng cắm USB Đã chuẩn bị sẵn và thiết bị máy chiếu Trên màn hình máy chiếu Hiện rõ một một các bức ảnh Về những lần Linh gặp gỡ Với giám đốc công ty xây dựng hải minh Ngoài ra có đoạn clip đắt giá nhất, đó chính là hình ảnh cô ta lấy đi tập hồ sơ dự thầu mà vi trình lê ban giám đốc phê duyệt, vốn đang nằm ở văn phòng của Lão Vinh. Trên thực tế, những việc làm của cô ta không phải quá ngốc vì cô ta vẫn biết xóa mọi dấu vết ngay từ ban đầu. Nhưng ai bảo cô ta chính là đối tượng đáng nghi đầu tiên khi cô nghĩ tới, cũng chỉ trách cô ả quá đen đuổi khi tiềm lực của Nam quá lớn. Nếu không phải danh chỉ đạo hacker hack hệ thống camera an ninh của đoàn thị Sao có những chứng cứ đắt giá thế này Thú thật từ lúc phát hiện Bản kế hoạch bị lộ Cô lờ mờ suy đoán ra là cô ả Nhưng khi biết sự thật Cũng như cầm chứng cứ trong tay Cô không khỏi thất vọng vô cùng Linh ban đầu mặt đỏ bừng vì tức giận Bây giờ khi trực tiếp thấy chứng cứ cô đưa ra Chuyển sang trắng bệnh không còn hột máu Trong nhất thời Á khẩu không biết nói thế nào Vì giờ phút này như bốn vị thần tối thượng trực tiếp lên tiếng. cha các vị cổ đông không biết, và ngày tham gia dự thầu, bản kế hoạch tôi trình lên ban giám đốc phê duyệt 100% trùng hợp bên công ty xây dựng Hải Minh. Nếu tôi không có những thay đổi vào phút cuối, chắc chắn vượt mất dự án béo bở này." Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt như phát sáng, tự tin và khí thế tràn đầy. "Chỉ với việc tiết lộ bí mật thương nghiệp, tôi có thể kiện cô Đoàn Hiểu Linh đây, chắc chắn cũng nhận được ít năm trong tù, nhưng tôi không làm thế." Chính vì vậy cô có thể trở về phòng làm việc, thu xếp đồ đạc cá nhân và rời khỏi công ty được rồi. Linh Á Khẩu không biết nói gì hơn khi chứng cứ rõ ràng như vậy. Cô ả dẫm mạnh gót giày rời đi trong tức giận. Cuộc họp cũng chẳng vì thiếu cô ả mà dừng lại. Mọi người đưa ra phương hướng phát triển, cành nắm mắt thị trường trong thời gian tới nhằm thúc đẩy sự phát triển tốt hơn của công ty. Không lâu sau đó, cuộc họp cổ đông kết thúc, mọi người cũng lần lượt rời khỏi phòng họp, chỉ còn Vi và Thành. Lúc này cô dám ngã người ra ghế Thở hắt ra một hơi thoải mái Thành nhìn thấy hết sự căng thẳng của cô Bởi mọi hành động Anh lùa quan sát tỉ mỉ Giờ thấy cô như vậy Anh bất giác muốn treo chọc cô Sao thế Bà nãy nhìn em khí thế Hùng hồn như vậy Bây giờ như cọng bún thiêu là sao Cô lừa man một cái Anh dám nói à Có biết em căng thẳng muốn chết đi được không Sao lại còn treo em Ừ không treo em nữa Dù sao em giành được thứ vốn thuộc về mình Chúc mừng em Sao lại chúc mừng em? Nếu không có anh, em không thể được như vậy Cảm ơn anh Lôi luôn xuất hiện những lúc em cần nhất Anh lộ vẻ gian manh của con sói già Các ngón tay vuốt ve cầm vẻ đam chiêu suy nghĩ Chỉ cảm ơn suông thôi đấy à? Anh nghĩ chỉ ít em phải dùng hành động thực tế để cảm ơn anh Hành động thực tế á? Ý anh là gì? Ý anh ý, em có thể tặng cho anh gì đó để cảm ơn Mà nếu như nhất thời em chưa nghĩ ra mình nên tặng gì Em tặng bản thân mình cho anh là được Anh có thể miễn cưỡng thu nhận em Anh... Này này này này, anh biến đi, chả nói được câu nào nghiêm túc bao giờ vậy Anh chưa nói xong bị cô cắt ngang Cô chỉ cho rằng anh đang nói đùa Nhưng không hề biết đó đích xác là những gì anh muốn Nhưng không sao, nhìn cô mạnh miệng chửi anh Chứng tỏ cô thả lỏng bản thân hơn nhiều Cô cứ là một đoàn thanh vi vui vẻ, hoạt bát như trước đây anh biết là tốt nhất Dù gì cô chỉ là một người con gái bình thường Sao cứ phải cố chấp bận tâm nhiều Cứ dựa vào bờ vai vững chắc có phải tốt hơn không Bờ vai anh vẫn để chống đó Nhưng chắc chắn cô không bao giờ tựa vào Thật đáng tiếc Vì sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông Trực tiếp về phòng làm việc dành riêng cho tổng giám đốc Gần 3 năm Cô mong chờ ngày này lâu như vậy Căn phòng dường như không có gì thay đổi nhiều So với trí nhớ của cô Chỉ là để không lâu quá Hình như có cảm giác hơi lạnh lẽo Cô ngồi tựa lên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, mắt nhắm hờ, hơi mường tượng về những việc xưa cũ. Chuyện đã qua, bây giờ tất cả như cuốn phim tua chậm trong đầu cô. Cô biết, việc cô giành lại trước vị này chỉ là mới bắt đầu. Những ngày tháng sau này để giữ được nó sẽ còn vất vả hơn. Nhưng tính ra cô chỉ mới hoàn thành được nửa kế hoạch của mình. Điều cô muốn làm hơn cả chính là bắt Vinh trả giá cho cái chết của ba mẹ cô. Điều đó đối với cô bây giờ thực quá khó. Nơi xảy ra tai nạn là loạn đường vắng không có camera Người lái xe gây tai nạn không lâu sau đó qua đời trong tù Cô dài dài mi tâm một cách mệt mỏi Rốt cuộc làm sao mới thực sự tốt đây Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô Tạm thời gác lại những suy nghĩ bản thân Cô lên tiếng Vào đi Trợ lý của cô là phó tiểu thanh đẩy cửa đi vào Động tác đủ chuẩn mực Cô nàng đặt tập hồ sơ lên bàn Tổng giám đốc Có một số văn kiện cần chị xem qua và cho ý kiến Cứ để đó cho chị em ra ngoài đi Cô có nên nói Bận số của Thanh đến rồi không Từ trợ lý cho một trưởng phòng kinh doanh nhỏ nhoi Trong vòng chưa đến nửa năm Một bước trở thành trợ lý tổng giám đốc tốc độ thang trước khiến người ta chóng mặt quá đi Mà thôi phúc đến ai người đó hưởng Thanh cứ nhận việc may mắn trên trời rơi xuống là được Ngày dài nhanh chóng trôi qua Thời gian không vì bất cứ một ai Có chuyện gì đặc biệt mà ngưng lại Thực sự là thứ cốt tiền cũng không níu giữ được Hôm nay Nam đến đón Vi từ sớm Anh vô cùng nôn nóng Nôn nóng đến độ cả ngày làm việc Tâm hồn cứ như trên mây Bởi hôm nay chính là ngày cô thực hiện lời hứa Dọn về ở chung với anh Trước cửa đoàn thị Nam không ngại ôm cô một cách tình cảm Rồi mới lên xe rời đi Cánh cổng đoàn ra ngay trước mắt Nam toan mở cửa xe bước xuống Vi lên tiếng hỏi anh Anh định làm gì thế Anh muốn vào giúp đứa em đem đồ ra Không cần đâu Đồ dùng cá nhân của em không nhiều họ đợi em thu xếp xong từ tối qua anh cứ ngồi đây chờ em chút em ra liền không được hôm nay chơi công ty vừa như thế em trở về đối mặt với bọn họ bọn họ không để em yên đâu cô vỗ nhẹ mồ bàn tay anh trần nàn. anh xem kìa anh quên mất hiện giờ ở công ty lão vinh vẫn đang phải làm việc dưới trướng của em mà có tức giận phải ráng mà nuốt vào thôi ít nhất cho đến hiện tại chính vì thế đừng lo quá cứ ngồi yên chờ em nếu lâu quá em không ra anh hãy đi vào đòi người Nghe cô thuyết phục, anh Miễn cưỡng đồng ý. "Thôi được rồi, cho em tối đa 30 phút, nếu lâu hơn anh trực tiếp xông vào đòi người đấy." "Em biết rồi, em cố gắng ra sớm không để anh chờ lâu đâu." Cô mở cửa xe bước vào, hôm nay cô thực sự không lo lắng nhiều, người chỉ cô nắm đằng cán của lão Vinh. Sao hôm nay cô không cần ở lại ngôi nhà này, ngày nào đeo lên mình bộ mặt giả tạo, cười cười nói nói với những người mình ghét nhất, như thế thật mệt mỏi. Cô bước vào trong nhà, phong khách trống không. Cô không suy nghĩ nhiều Một mạch đi lên phòng mình ở tầng 2 Hành lý của cô thu dọn không nhiều Chỉ một chiếc vali Chính vì thế cô nói anh không cần phải vào Lúc trở về đơn giản Lúc ra đi càng đơn giản hơn Cô chậm chậm qua sát lần nữa từ ngóc ngách trong căn phòng Nếu nói rời đi Không có chút gì lưu luyến là nói dối Bởi nơi này dù sao Vẫn là nơi chứa đựng tất cả niềm vui quá khứ của cô Và cũng là nỗi đau nữa Cô khể nệ sách chiếc vali từng bước chậm rãi cẩn thận đạp chân trên nền đá cầu thang xuống dưới nhà. Tình nói vọng lại làm cho cô giật mình. Con định đi đâu vậy? Lão Vinh và bà Lan đang ngồi ngay bộ sofa phòng khách. Có lẽ lúc cô trở về bọn họ đã biết. Chính vì thế cô chỉ vừa đi lên phòng chưa lâu khi xuống đã đụng mặt ngay hai người bọn họ. Vì thầm thán phục sức chịu đựng của chú cô. Ôm bụng tức như vậy thế mà giọng nói điềm tĩnh ghê. Thậm chí ngay được chút quan tâm. Đúng là đang cố gắng diễn tuồng cho gánh hát cho ai xem đây. Cô điểm tĩnh trả lời. Con muốn dọn ra ngoài ở. Con tìm được nơi ở mới rồi ạ. Dọn ra ngoài. Nơi này chẳng phải nhà con. Con dọn đi đâu nữa đây. Có gái một mình bên ngoài không an toàn chút nào đâu. Cô thầm cười mỉa trong lòng. Diễn đi. Ông cứ diễn đi. Một diễn cho ai xem thì diễn. Làm cho cô chỉ cảm giác buồn nôn. Chú à. Năm năm du học bên xứ người, có sống một mình, nên chú cũng không cần quá lo đâu ạ. Hơn nữa, có cái sống cùng cha mẹ, khi lớn lên phải tách ra sống tự lập. Huống chi làm chú hiểu rồi, vậy con chú ý an toàn, nhớ thường xuyên về nhà chơi. Cô chưa nói xong, đã bị ông cắt ngang. Ông biết cô muốn nói gì, nếu để cô nói toạc ra thì còn gì xấu mặt hơn. Hôm nay ông ta nhận đủ xấu mặt rồi, chỉ là ông ta không ngờ trong hoàn cảnh đó, cô vẫn rất lễ phép đáp lại. Vâng cháu nhớ rồi ạ Cái gì mà quan tâm với dặn dò Tất cả chỉ là chuyện bên lề Bây giờ lão mới vào chuyện chính muốn nói vi à Chú có chuyện này không thể không nói Chú biết bây giờ con là tổng giám đốc Việc công ty đối với con là trên hết Nhưng con không thể ngay ngày đầu tiên nhận chức Đã một mạch cắt chức của Linh Nó là em con Chúng ta là gia đình cơ mà Vậy chú bảo con phải làm sao Vì là người nhà nên nhắm mắt làm ngơ Trực tiếp bỏ qua Không, ý chú không phải thế Con có thể gặp riêng nó, nhắc nhở nó Phạt nó cũng được Nhưng chuyện câu khai trước mặt mọi người như thế Sợ làm Giọng cô lúc này không mang theo cảm xúc nữa Không hiểu được đang tức giận Hay đang cảm thông Chú, con thấy có lẽ chú đã nhầm lẫn việc gì rồi Nếu trực tiếp ảnh hưởng đến công ty Dù là người trong gia đình Con cũng sẽ không bỏ qua Con, con xin phép đi trước Chú tím giữ gì sức khỏe ạ Cô tiêu sái kéo vali rời đi Mặc cho lão Vinh và bà Lan tức điên lên được Cô không thể để cho Nam đợi quá lâu Nếu không sợ với tính tình của anh Anh trực tiếp xông vào đòi người Lúc đó chắc cô ngại chết Vì chỉ vừa kéo vali ra đến nửa đường Thấy Nam lững thững đi vào Nếu cô áng chừng thời gian chưa đến 30 phút May cô nhanh chóng chuồn lẹ Chứ không để anh vào Tình huống thực sự khó xử Anh đỡ vali từ tay cô Mắt hơi nheo lại phải nghi hoặc Đồ đạc của em chỉ vỏn vẹn chỗ này á Ừ, em mang theo những thứ cần thiết thôi Nói chung cũng không có gì nhiều Nhưng thế này quá ít đấy Anh thấy con bé Liễu Phi mỗi lần đi đâu Nó mang rất nhiều thứ lỉnh kỉnh Em đâu cầu kỳ đến thế, đủ dùng lại được rồi Anh một tay bỏ chiếc vali và cốp xe Miệng không ngừng nói Thật ra mang ít cũng tốt Đỡ di chuyển nhiều, dọn dẹp nhiều Anh định bảo em chỉ cần mang theo những giấy tờ cần thiết Quần áo, đồ dùng rồi mỹ phẩm Anh chuẩn bị tất cả cho em Anh làm mọi việc vô cùng nhanh và gấp Anh đúng thực sự không thể chờ nổi. Giờ không muốn lãng phí bất cứ một phút nào để đưa cô về nhà. Chạy xe cứ thế lăn bánh khuất dần trong bóng tối, bỏ lại đằng sau cả quá khứ vui buồn của cô. Ngày hôm nay quyết định bước cùng anh, cô sẽ không nhìn lại những gì đáng thương của mình, chỉ hướng tới những mục tiêu trong tương lai. Nếu bên vi là chấp nhận buông bỏ, là tiếp nhận hạnh phúc tương lai phía trước, thì bên trong đoàn gia bây giờ đang là một mớ hỗn độn. Lão Vinh rất tức giận với cô nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với đứa con gái ngu ngốc của mình. xe nam rời đi chưa lâu thì xe của linh về tới. thực ra đó là do hai người không để ý, chứ xe ả đã về từ lâu. từ lúc hai người vừa về đến đoàn già. chỉ là ả biết giờ vào nhà chắc chắn đụng mặt với vi, mà với tính khí của ả chắc chắn nhị không được mà phát điên mất. ả chọn đậu xe góc khuất bên đường chờ hai người rời đi mới trở về. nhưng trăm tính ngàn tính, giờ này ả về bất cứ lúc nào thì cũng phải điên lên thôi. Tránh được vì Nhưng không tránh được cơn giận dữ của lão Vinh Ông ta thấy bóng cô đi vào Đã gằn giọng lên hỏi Đi đâu giờ này mới mò mặt về Thực ra giờ này chưa phải muộn Mọi ngày ả đi đến nửa đêm gần sáng mới về Nhưng hôm nay sau cuộc họp cổ đông Từ buổi sáng bị đuổi việc Cho đến hiện giờ là buổi tối ả mới trở về Ả không hề biết Ba mình đang nén cơn giận Vừa hững đáp chân vừa bước đến cầu thang Dẫn lên tầng 2 Còn đi với vài người bạn Không có việc gì cô lên phòng trước, cô mệt rồi ạ Mày đứng lại, quay lại đây ngay cho tao Lão Vinh gần như phát điên với đứa con gái không nên thân của mình Vào công ty làm việc hơn một năm, không có chút thành tích gì Liệu rằng nếu không có lão chống lưng, à ngồi vào chức vụ đó được ư Thậm chí không ít hơn một lần, lão so sánh Nếu cô ả được như vi, thì đoàn thị chắc chắn cha con lão nắm trong tay rồi Linh dường như không lường được cơn giận dữ của cha mình. À hờ hững buông một câu. Ba, có việc gì ba gấp thế? Mai nói cũng được, có mệt lắm ạ. À toàn bước lên tầng, lão gần như quát to. Tao nói mày quay lại đây. Giờ thì không cần ai nói. À có chút trột dạ. À quay người đi lại gần chiếc ghế sofa mà ông Vinh ngồi. Ngữ điệu không còn vẻ hờ hững như ba nãy, mà nghiêm túc hơn nhiều. Ba, có chuyện gì ạ? Có chuyện gì à? Mày dám hỏi ngược tao đấy à? Mày xem mày làm chuyện tốt gì, tốt đến nỗi con vi nó ngang nhiên tống cổ mày ra khỏi công ty, tao cũng không thể nói được một lời nào. Ba, ba biết con làm vậy, chỉ muốn tống cổ vi ra khỏi đoàn thị, con đâu nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên như thế. Để bây giờ ả chưa biết mình sai ở đâu, lão muốn bổ não ả ra xem bên trong chứa những gì. Ả ngu ngốc không phải mình ả gánh chịu mà không khéo kéo theo lão xuống nước. Phải biết chỉ cần đụng chạm quyền lợi Của mấy lão già cổ đông Mấy cái lão hồ ly đó không trần trừ tống cổ bất cứ ai Lão lên giọng Tao không cần biết mục đích của mày là cái gì Nhưng lấy lợi ích công ty Làm công cụ đó là việc ngu ngốc nhất mày từng làm Mày có biết tao không dễ dàng gì Để có chỗ đứng ở đoàn thị Giờ thì hay rồi Chỉ vì mày mà trở thành xôi hỏng bỏng không À Nghe lão giáo huấn À gần như muốn điên lên À đứng phát dậy Đứng trước mặt lão phân bầy con không sai con làm vậy vì ai chẳng phải vì muốn tốt cho bà chẳng phải ba luôn xem nó là cái gai trong mắt con chỉ muốn giúp ba nhổ bớt cái gai đó đi thôi à nói vẻ ấm ức ngừng một chút à tiếp tục nói thay vì trách con sao ba không trách bản thân mình vô dụng hai năm qua không thể ngồi với cái ghế tổng giám đốc bây giờ ba đem hết trách nhiệm đổ lên đầu con ba một tiếng vọng chát lên bên mặt của linh tê dần Một cái tát mạnh đến nỗi ả không biết cảm giác đau là gì Một tay ả ôm mặt Rồi quay lại nhìn người cha hai mắt vì tức giận mà đầy tơ máu Mặt mũi bây giờ non dữ tợn vô cùng Từ trước đến nay đúng là lão không thực sự chiều chuộng con gái Nhưng cũng chưa bao giờ xuống tay Điều này làm cho ả cảm thấy tức tuổi Mắt thấy lão định cho ả một cái bả tay nữa Bà lan xót con vội vàng ngăn Thôi ông ơi con dại cái mang Ông cảnh cáo nó được rồi ông đừng có động tay động chân làm gì chứ trước nay luôn là vậy bà Lan luôn là người xoa dịu mọi cuộc cãi vã của hai cha con có người đứng về phía mình Linh được nước lấn tới mẹ à, mẹ buông ông ta ra cứ để ông ta đánh chết con đi cũng được cơn giận ông Vinh chỉ vừa dập tắt được đôi chút lại vì câu nói của Linh mà thổi phùng lên lão thực sự muốn xông đến cho thêm cái tác nhưng bà Lan liệu từ trước ôm chặt lấy ông trước khi ông kịp làm gì Lão cũng không buồn đôi co với chính con gái mình Lão ngồi xuống ghế thở mạnh Ngón tay trực tiếp chỉ phế ả Bà coi đấy Coi đứa con gái ngoan của bà đấy Đã làm sai rồi Không biết mình sai ở đâu Nó thực sự muốn chọc tôi tức điên đấy mà Bà lan tay vuốt ngược lão nhẹ nhàng nói Thôi thôi thôi ông đừng giận nữa Để tôi từ từ khuyên nhủ con Con không mau lên phòng tự kiểm điểm đi Ở đây chọc ba tức điên lên mới vừa lòng đấy à Ả ôm bụng tức lên phòng mình À đóng sập cửa, mạnh đến nỗi cả nhà đều nghe thấy. Ông Vinh lắc đầu thở dài. Bà thấy chưa? Bà nghe thấy gì chưa? Biết bao giờ nó mới khôn lên được cho tôi bớt lo lắng đây. Thôi tôi biết rồi, ông đi nghỉ đi, để tôi nói chuyện với con. Ông Vinh đúng là nước không trôi cục tức này. Cơm nước cũng chẳng thiết ăn uống. Ông ta lên thư phòng làm việc. Còn lại bà Lan ở phòng khách. Bà ta pha ly sữa nóng, lấy thêm túi đá chườm đi lên phòng Linh. Bà gõ cửa vài lần không có tiếng động bên trong. Linh à, mẹ vào nhé. Vẫn không có tiếng động, bà ta tự mở cửa bước vào. Bà biết chắc đứa con gái đang giận dỗi với bà. Muốn trách, cũng trách bà trước nay quá chiều chuộng ả. Bước vào phòng, bà giật mình. Ngoài kia đã tối từ lâu, bên trong căn phòng Linh không hề lên đèn. Khó khăn lắm, nương theo chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, bà nhìn ra ả đang ngồi ở góc giường. Bà với tay bật công tắc, căn phòng trong tích tắc sáng tỏ lên vì ánh sáng bất ngờ chưa kịp thích ứng hơi nhèo mắt lại à quay phía cửa thấy bà Lan nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu mẹ lên đây làm gì bà đặt ly sữa lên bàn ngồi xuống bên cạnh à mẹ mang cho con ly sữa bà nãy chưa thấy con ăn gì cãi nhau với ba xong đã lên phòng rồi thôi uống đi đừng để bụng đói con không đói cũng không muốn uống không đói không muốn thì cũng phải uống bà Lan cầm cốc sữa đặt vào lòng bàn tay cô à bà nhìn khuôn mặt cô ta Một bên má hàn nguyên 5 ngón tay trói mắt, do lực đảo của ông Vinh cũng không phải nhỏ. Xuất phát từ sự quan tâm của người mẹ, bà nhẹ nhàng áp túi trường nóng lên má cô lăn đi lăn lại. chỗ tát đã giảm đau, giờ được trường cũng thoải mái hơn nhiều. Bà lấy tay cô ả đặt lên túi trường, ý muốn cô ả tự làm. Thời dài một hơi, bà nói, con xem, ba con nóng tính như thế, con cứ phải tranh cãi với ba làm cái gì. Ả út ức lên tiếng đáp. Nhưng ba không thể vì như thế mà đánh con được chứ Thì có biết đấy Đoàn thị là mục tiêu cả đời của ông ấy Ông ấy chỉ có một mình con Không vì con mà tranh giành Thì vì ai đây Nay chỉ vì chút nông nổi Con làm mọi kế hoạch của ông ấy gây dựng Cứ thế thành công cốc Nếu đổi lại là mẹ Mẹ cũng sẽ tức giận Nhưng con chỉ muốn loại bỏ đoàn thanh vi Vì như thế Nên ba con dễ dàng tha thứ cho con Con nghĩ coi nếu mọi chuyện không phải như thế Con có thể dễ dàng mà ba con bỏ qua cho con à Bà Lan vỗ nhẹ đùi ả rất thâm tình nói Nghe mẹ, ba con không bao giờ có thể giận con lâu được Con nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai ba ngôi giận Mẹ để xin lỗi ba một tiếng Ả cúi đầu, con lẽ sau lời của bà Lan nhẹ nhàng như thấm thía Ả biết mình xả đâu Mà nói trắng ra trước này chỉ có mình bà Lan khuyên được Ả thôi Con biết rồi ạ, mẹ cũng về nghỉ đi Phía bên này, chiếc xe của Nam từ từ lan bánh vào căn biệt thự rộng lớn. Trời tối nên cô khó quan sát cảnh vật bên ngoài khu biệt thự. Chỉ biết khi vào bên trong phòng khách, cô thực sự thích cách bài trí căn phòng này. Nhìn qua có vẻ đồ vật đều theo phong cách tối giản, nhưng kỹ thực giá cả lại trên trời. Hai nữa khi đặt cạnh nhau và một bối cảnh, mô tình làm chúng nổi bật. nó tóm lại, đẹp như không dườm già, đơn giản như vẫn toát lên vẻ sang trọng. Nhiều đồ vật trang trí nhưng vẫn giữ được sự rộng rãi, tổng quan không dối mắt. Và quan trọng hơn nữa, đây không phải nhà chính trình ra. Cô bột miệng hỏi, đây không phải nhà chính trình ra hả anh? Em không thấy bác trai bác gái. Anh bước đến gần cô, từ phía sau ôm lấy eo cô đặt cầm trên vai. Sao thế? muốn làm con dâu trình ra Sao nóng lòng gặp ba mẹ chồng đến thế? Cô thuận theo, thúc nhẹ vào bụng anh. Anh thực là chỉ biết treo em thôi. Cô nhìn quanh một lượt căn biệt thự rộng lớn Nhưng hình như chẳng thấy ai Nếu như trong nhà anh có nuôi giúp việc Khi anh trở về Không phải nên giúp anh dọn cơm Hay cắt đồ đi làm hay sao Cô đem những tò mò hỏi anh Cả các biệt thự này chỉ có mình anh thôi á Ừ, đúng mà cũng không đúng Sao lại vậy á Anh không thích đông người Khi anh trở về Trong nhà người làm chỉ có một mình thím trương ở cố định Giờ này chắc thím dọn xong mà đi nghỉ Nếu bình thường không có chuyện gì gấp Anh không gọi Thím cũng không làm phiền anh. Cả căn biệt thự lớn thế này, một mình thím sao lo hết việc được à? Không phải vậy đâu, mọi việc có người giúp việc làm theo giờ. Buổi sáng họ đến dọn dẹp và làm mọi chuyện, sau đó rời đi vào buổi tối trước khi anh về. Ồ, oh, em hiểu rồi. Nhưng mà sắp tới sẽ không thế nữa. Bây giờ có em, anh tìm người làm cố định để lo cho em hàng ngày. Không cần đâu, em tự làm mọi việc được mà. Em không cần, nhưng mà anh cần. Anh muốn dành cho em những điều tốt nhất. Chứ không phải để em lo toan bất cứ việc gì Cô kéo hai bàn tay Đang ôm chặt lấy eo mình ra Rồi nghiêm túc nhìn anh nói Thật sự em lo được cho mình Anh không cần phải thay đổi ý Theo thói quen sinh hoạt vì em đâu Anh nhìn cô nghiêm mặt nói Mọi chuyện anh có thể hòa hoãn với em Nhưng chuyện này thì không được Nghe anh Anh sẽ sắp xếp Anh chỉ muốn em mãi là công chúa kiêu kỳ Trong thế giới của riêng mình anh Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh cả khuôn mặt bùi và khuôn ngực săn chắc của người đàn ông, điều này làm cho cô có chút ngượng ngùng. chỉ có điều anh đang không cho cô cơ hội từ chối. cô lý nhí giọng nói cảm ơn anh ạ. không cần cảm ơn, anh mới là người cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội ở bên cạnh em. nói đoạn anh nhanh chóng nắm tay cô, kéo cô vào bàn ăn ấn cô ngồi xuống. chúng ta ăn cơm thôi, bụng anh biểu tình rồi đây này. cô nhìn bàn ăn bày ra bao nhiêu là món. Kiểu này thực sự ăn không hết Rất lãng phí đồ ăn và công sức mọi người chuẩn bị Cô hỏi anh Sao chuẩn bị nhiều đồ thế Chẳng lẽ anh bình thường có mình anh mà cũng chuẩn bị nhiều vậy à Anh sẵn lòng giả đáp mọi thắc mắc của cô Anh xoa nhẹ đầu cô Không phải Nếu như có mình anh Không mấy khi mọi người chuẩn bị cơm ở nhà Nhưng hôm nay anh gọi điện báo trước cho thím Trương Về việc em dọn đến đây ở Và anh ăn cơm cùng em Chắc có lẽ thế thím chuẩn bị hơi nhiều Nhưng không sao cứ từ từ ăn vậy Sau khi ruộm bữa tối Cô sắn tay áo định dọn dẹp Nhưng anh ngăn lại Em cứ để đó Sáng mai người làm đến thu dọn Không sao đâu Em làm một chút xong ngay mà Từ ngày mai có người làm ở cố định Rồi em không làm nữa Bây giờ em ở đây Thì trương thấy chỉ lại mất công dọn thì sao Anh thấy cô nói có lý Cơ mà trước giờ Cô nói gì anh cũng cho là có lý Chỉ là anh không muốn cô mệt thôi Nhưng nếu cô quyết tâm như vậy Anh đành theo ý cô Vậy em nhanh đấy Anh Duy mang đồ lên phòng Cô nhìn anh gật đầu lấy lệ tay tiếp tục thu dọn tương ăn thừa và bát đũa những câu việc nữ công ra tránh Vốn chẳng làm khó được cô Cô làm một cách thuần thục Nhanh thôi bán ăn bát đũa được lau rửa sạch sẽ Anh khởi nệ giúp cô mang vali lên phòng Nhưng chẳng biết cô mang gì theo Anh mở cánh cửa thông phòng ngủ Với phòng quần áo bên cạnh Lấy cho cô bộ đồ pyjama Và một chiếc quần lót mang vào phòng tắm cho cô Khi cô trở lên phòng Anh đã tắm trước và ngồi trên giường đọc báo Cô nhìn một lượt căn phòng rộng lớn Phải lớn gấp hai lần phòng ngủ của cô Không giống căn phòng thiếu nữ ở nhà Căn phòng anh bài trí ga màu trung tính Cảm giác nó trầm lắng hơn nhiều Cô từng bước tiến về chiếc vali Đưa anh để gọn ở góc phòng Tay chưa kịp mở thì anh lên tiếng Em tìm gì? Em muốn lấy đồ đi tắm Không cần đâu, anh lấy sẵn cho phòng phòng tắm ấy. Muộn rồi em tắm đi còn đi nghỉ Tắm khuya quá là không tốt đâu đấy Cô gật đầu về đã hiểu rồi bước vào nhà tắm bộ pyjama dài tay anh chuẩn bị khá hợp ý cô Kín đáo nhưng vẫn đảm bảo đẹp Cô ngắm qua một lượt mới nhận ra Anh không có chuẩn bị áo lót à Bình thường buổi tối cô ở phòng thì không có mặc Nhưng ngày đầu tiên dọn về ở chung với anh mà thả rông Cô cảm thấy hơi kỳ Mặc dù đúng là cô với anh phát sinh thứ quan hệ đến điểm cuối cùng thật đấy Nhưng sau lần đó chưa từng lặp lại Hơn nữa lúc đấy cô trùng thuốc không có cảm giác ngại Giờ hoàn toàn tỉnh táo thế này bảo cô ôn lại Chắc cô độ thổ mất thôi Vì thập thà thập thò cửa nhà tắm Không biết có nên sai hay không Điều này gây sự chú ý đối với anh Anh đặt quyển sách trên tay xuống Rồi ân cần hỏi Em còn cần gì đấy à Em uh, hình như em Sao thế có gì khó nói à À không hình như anh quên lấy áo lót cho em Chá với biểu cảm lúng túng Như ngậm hột thị trong miệng của cô Anh vô cùng tỉnh bơ đáp Ở nhà không có ai ngoài anh và em Em cần nó làm gì Chẳng phải lúc đi ngủ cũng phải cởi ư Không hiểu sao dù điều anh nói thực sự nó bình thường Nhưng cô nghe ra vô cùng ngại ngùng Cô một nước quay ngược trở vào nhà vệ sinh Không phát biểu thêm một lời 20 phút sau Cô trở ra ngoài mái tóc còn ướt Khăn tắm vắt ngay cổ Anh thấy thế không vui nheo mày nói Muộn rồi trời lạnh như thế sao còn gội đâu Như vậy rất dễ cảm đấy Em có biết không Miệng mặc dù nói vậy nhưng chân bước xuống giường, bước đến chiếc tủ âm ngay gần cửa nhà tắm, anh lấy chiếc máy sấy rồi ấn cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng ngủ. ngồi yên đó, anh sấy tóc cho nào. sau này nhớ trời lạnh, đừng có gội đầu quá khuya nghe chưa? tiếng máy sấy uùu bên tai, những ngón tay thon dài của anh luồn vào trong tóc cô, khiến cho cô thoải mái hơn bao giờ hết. không hiểu sao trong giờ phút này cô thấy anh giống như một bà mẹ già khó tính, cằn nhằn, cằn nhằn Nhưng lại vô cùng quan tâm lo lắng Đúng là khẩu thị tâm phi Trong lòng cô cảm giác mềm mại Như ai đó vốt ve Trên khoái môi bất giác trao ý cười Mà cô không hề hay biết Người đàn ông này biết cách làm người khác phải yêu Cảm thấy tóc cô khô hoàn toàn Anh tắt máy sấy quay lại nó với cô Muộn rồi đấy, đi ngủ thôi em Ừ, um, em biết rồi Hai người trèo lên giường Anh tắt hết đèn sáng Chỉ thay bằng chiếc đèn vàng mở ảo ngay tủ đầu giường Anh cẩn thận kéo chăn cho cô Luôn tay mình xuống gáy cô gối đầu Dỗ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kéo trong lòng Cô bây giờ nằm gọn trong lồng ngực anh Cảm nhận rõ ràng mùi hương nam tính Hơi thở quanh đều đều trên đỉnh đầu Thậm chí cô nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ trong lồng ngực Sự gần gũi làm cô có cảm giác hơi mất tự nhiên Nhưng ký ức về đêm cô bị bỏ thuốc Tại bữa tiệc của Diệp Lão Gia ủa về Khiến cho cô không khỏi nóng mặt Tuy ngại Nhưng nằm trong lòng anh, cô cũng không dám cựa quậy nhiều. Sợ người nằm bên phát giác, nhưng hơi thở bất ổn của cô bán đứng cô. Trong đêm tối giọng anh trầm thấp, nghe cực kỳ mê hoặc. Em sao thế? Lạ dương không ngủ được à? Cô Lý nhí đáp. Không ạ, chỉ là... Chỉ là... Anh mỉm cười treo chọc, một ngón tay vuốt khẽ chót mũi cô. Sao vậy? Hay là đang nghĩ linh tinh, muốn tìm cách chiếm tiện nghi của anh à? Cô phụng phiệu. Em mới không thèm. Thật không thèm không? Thật mà Vậy thì ngủ đi, đừng có nghĩ lung tung nữa Anh không làm gì cho đến khi tâm lý của em thoải mái đón nhận anh Bởi anh biết hôm trước chỉ là do em trúng thuốc không tự chủ được thôi Anh hôn nhẹ lên trán cô, ôm chắc lấy cô Chỉnh lại đầu mình tựa đầu cô rồi nhắm mắt chìm và giấc ngủ Vì sau khi nghe những lời trêu chọc Cũng như thú nhận sự thực của anh thì cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết tảng đá trong lòng như được đặt xuống Cô thoải mái ôm lệ eo anh Bùi đầu vào lồng ngực anh Tìm vị trí thoải mái để ngủ Trước khi ngủ cô vui vẻ nói Chúc anh ngủ ngon Ừ um, em ngủ ngon Anh không mở mắt nhưng miệng vẫn trả lời cô Đáp lại lời cô hành động ôm chặt hơn của anh Đêm nay cảm giác thực sự yên bình Mọi xô bồ vồn vã ngoài kia Gần như không liên quan gì đến hai người bọn họ Giữa bọn họ bây giờ Chỉ tồn tại cảm giác hạnh phúc Tin tưởng dựa dẫm đối phương Không lâu sau Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cả hai. Chẳng biết tương lai có bao khó khăn chờ đón họ, thực tại có bao dối trá, con người bao thủ đoạn để không ngừng giành giật những thứ không thuộc về mình. Tuy nhiên có một thứ thật hơn cả chữ thật, đó chính là tình yêu của Vi và Nam. Một ngày mới bắt đầu, những tiền nàng yếu ớt ngày cuối đông không đủ mạnh xuôi qua tấm rèm cửa vừa dài vừa nặng, đánh lên lén nếp mình bên ngoài tấm rèm. Vài tiên nắng mạnh mẽ sức sống hơn thì ganh đua Cố gắng lọt qua khe hở chưa được đóng kín của tấm rèm Căn phòng nhờ vậy sáng hơn không ít Mình nhào mắt tỉnh dậy Cảm giác bụng có hơi nặng Cô khẽ kéo chăn ra mới biết tay anh đang ôm chặt lấy eo cô Toàn bộ khuôn mặt anh vùi vào cổ cô mà ngủ Cô cựa người toàn đứng dậy Nhưng anh nhanh hơn Chỉ vừa cảm thấy người trong lòng có động tĩnh Cảnh tay giàn chắc lập tức ôm lấy cô Giọng anh buổi sáng sớm hơi khản đục Anh vùi sâu khuôn mặt vào ống cổ cô Mùi hương toang thoảng trên cơ thể cô Làm anh không muốn thức giấc giọng anh lười biếng hỏi Em dậy sớm thế Ngủ thêm chút đi Trời còn sớm mà em Cô muốn gỡ tay anh ra khỏi eo mình Nhưng anh ôm chắc hơn Cô đành dùng tuổi chiêu dỗ rảnh anh Thôi nào trời sáng từ lâu rồi Buông em ra Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh Cô nào ngờ sáng danh như đứa trẻ to xác Mấy chiêu hàng ngày cô dùng thuyết phục anh Căn bản không hiệu quả Anh nhắm mắt trả lời cô Không buông đâu Ôm em ngủ ngon hơn Em ngủ đi Anh không cần em chuẩn bị bữa sáng Chuyện đó có người giúp việc làm rồi Nhưng em muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh Không cho em đi Anh ở chung với bạn gái Chứ không phải người giúp việc Việc dọn dẹp như ngày hôm qua Không cho phép lặp lại đâu đấy Em biết rồi Em không dậy nữa được chưa Cô trả lời anh Rồi tiếp tục ôm anh ngủ thêm một lúc Khi cô tỉnh lại đã là 7 giờ lần này kiên quyết rời giường nên anh không thể mè nhè nếu kéo cô thêm không phủ nhận đêm qua anh thực sự ngủ rất ngon nếu là chính nhất nam tham công tiếc việc của trước đây anh sẽ thức đến khuya và dậy sớm khi nào có cô rồi anh lại trở thành quân vương không nên chiều sớm không nhỉ sau khi cả hai vệ sinh cá nhân anh mở cửa thông phòng dẫn cô đến phòng trang phục căn phòng thực sự làm cô choáng ngợp tự hỏi anh có cần khoa trương như vậy không Căn phòng rộng lớn chỉ để quần áo, giày dép, phụ kiện. Những chiếc tủ được bố trí quanh bốn bức tường, đồ vest, áo sơ mi đủ màu đủ kiểu quanh được móc một cách phẳng phiu như ở tiệm trưng bày. Quần áo mặc ở nhà và đồ thể thao được móc riêng. Giày da, giày thể thao đa dạng mẫu mã được xếp gọn trong tủ giày bố trí bên dưới tủ đồ. Cắt ngang tủ quần áo tủ giày, những ngăn tủ nhỏ hơn xếp đồng hồ và cà vạt. Cô chép miệng vẻ tiếc rẻ. Những thứ đồ anh chỉ mặc hàng ngày được trưng mày ở đây có có giá trị lớn hơn cả gia tài của người bình thường ấy chứ. Cô cho rằng như thế là đã khoa trương, nhưng không, quay qua nhìn đồ anh chuẩn bị cho cô nó còn kinh khủng hơn nhiều. Quần áo váy vóc rẻ dép đa dạng mẫu mã màu sắc, từ thời trang công sở đi làm cho đến các loại váy đi chơi, đã thế toàn những mẫu mới nhất của các nhà mốt thịnh hành. Đi kèm với quần áo túi sách, anh chuẩn bị những mẫu mã màu sắc đều là bản giới hạn. Cô có bị mù đâu Không phân biệt được giá trị của chúng Thấy thái độ cô ngẩn ra Không biết vui hay buồn, thích hay không Anh bước đến ôm lấy cô Dựa đầu lên vai cô thủ thỉ Sao thế, em không thích những thứ anh chuẩn bị à Anh lập tức bỏ đi nhé Chuẩn bị cho em để khi nào em nghĩ thì thôi Thấy sự cản rỡ trong lời anh Cô lập tức phủ định Không không không, anh không cần phải làm thế Không phải em không thích Nhưng anh chuẩn bị thế này thực sự nhiều quá Em mặc cũng làm sao mà hết được không phải chứ em trên nhiều đấy à không phải liễu phi nói có gái thích giày dép túi sách mới à có bé này đúng là từ bụng ta suy ra bụng người anh hiểu sai ý em rồi ý em không phải nói là em không thích mà là em nói nhiều ý nhiều anh hiểu không hả ừ, bây giờ anh hiểu rồi nhưng anh thấy thế này cũng chưa gọi là nhiều hôm nào rảnh anh dẫn em đi mua tiếp nhé cô đúng là không theo kịp suy nghĩ của anh rõ ràng Cô nói nhiều mà còn đòi dẫn cô mua thêm Đúng là bó tay với anh thật rồi Nhưng trung quy Cô cũng chẳng buồn tranh cãi với anh làm gì Với cái lý lẽ này của anh Cô đôi con nữa Khéo cô muộn làm mất thôi Cô chọn cho mình chiếc áo len cao cổ Màu đen ấm áp, Một chiếc quần jean màu trắng Kết hợp đôi bốt cao đến gối Áo khoác ngoài Chiếc áo măng tô chất liệu giả ấm áp. Sau đó nhanh chóng xuống nhà ăn sáng Đúng như anh nói Mọi việc có người làm lo Cô chẳng cần phải đụng tay đụng chân gì cả Với lại ban ngày thế này Đúng là đông người làm hơn hẳn Sau khi dùng bữa sáng Anh lái xe đưa cô đến công ty Cô tháo dây an toàn Toàn mở cửa bước xuống xe Thì anh nắm tay cô kéo lại Hình như em quên gì đó Quên á em quên gì Sao lại không em quên mất một việc vô cùng quan trọng Anh vừa nói Vừa làm hành động ngón tay chỉ lên má mình Nhưng em hiểu cho cô biết điều cô quên là gì Cô mỉm cười vui vẻ Càng quen anh lâu Cô càng thấy rõ cái độ trẻ con của anh Thì ra cô quên không hôn tạm biệt anh Cô nhòi người phía anh Định hôn lên má anh chào tạm biệt Nhưng người đàn ông gian manh Giờ phút chót quay lại đối diện với cô Điều này làm cho nụ hôn trực tiếp rơi trên môi anh Đã thế ngay lập tức Anh đưa tay giữ chặt gái cô Cô căn bản không có sức để phản kháng hay trốn chạy Anh bắt đầu tham lam Cắn mút đôi môi đó Chỉ khi cảm thấy cả hai hoàn toàn thiếu giữ khí Anh luyến tiếc buông cô ra Cô mềm hoạt sau nụ hôn Dựa cả thân mình vào lồng ngực cường tráng Lúc này cô mới biết Căn bản không phải hôn tạm biệt Mà cô bị anh dụ ngột cách ngon ơ và dễ dàng Ngồi thêm một lúc Bị ngột nhịp thở Cô cẩn thận soi gương nhìn lại bản thân tao hơi dối Son để anh liếm sạch quá nửa Với cái bộ dạng này Nếu nói vừa làm điều xấu ai cũng tin đấy Đáng ghét Anh thêm bắt nạt em Anh bắt nạt em á. Sao không phải là em rất thích hưởng ứng nụ hôn của anh à? Cô chẳng thèm nói gì với anh. Chỉ trang lại đầu tóc, lò bớt phần son bị lem trên môi rồi tô thêm một lớp son mới. Chỉ khi cảm thấy bản thân hoàn toàn ổn cô mới bước ra ngoài. Dù là tổng giám đốc nhưng cô không muốn ngay ngày đầu đi làm bị mang tiếng lợi dụng chức quyền để đến trễ. Nói có người ta sang bởi khoác lên mình chiếc áo chức quyền quả không sai Ngày đầu tiên đi làm, bảo ánh mắt tò mò đố kỵ nhìn cô một cách dò xét. Đến hôm nay, ngày đầu tiên cô ngồi vào ghế tổng giám đốc, mọi người trong công ty thấy cô đều phải cúi đầu chào hỏi. Đúng là thái độ cách xa nhau một trời một vực. Vì chỉ khẽ gật đầu, coi như chào chiếu lệ. Mưa vào thang máy, một mạch ấn lên tầng cao nhất văn phòng làm việc dành cho tổng giám đốc. Cô ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình, bắt đầu xem xét hồ sơ mà trợ lý của cô để sẵn lên bàn. Nếu công việc hàng ngày của người lãnh đạo Chỉ là xem xét, giải quyết những hồ sơ này Thì nó thực không quá khó với cô Dù sao cô có chuyên môn Không đến nỗi chỉ là cái vỏ rỗng Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói Nếu buổi chiều ngày đó Trợ lý cô không hốt hoảng chạy vào phòng Mà không kịp gõ cửa Cô nàng miệng vừa thở dốc Vừa nói những câu đứt quãng Tổng tổng giám đốc Sẽ xảy ra chuyện rồi Cô bỏ cây bút máy và tập tài liệu trên tay xuống bàn làm việc Lông mày nhíu lại hỏi cô ấy Có chuyện gì? Em bình tĩnh nói chị nghe đi Nói vậy là sao? Cô nàng cố gắng hít thở sâu Để bình tĩnh lại Dạ chuyện lớn tổ giám đốc ơi Dự án khu du lịch sinh Thái Nam thành phố Do chị phụ trách xảy ra vấn đề ạ Mi chống hai tay xuống bàn cằm tựa trên hai mô bàn tay cười khẩy Thư ký nhìn vẻ rừng rưng của cô Cứ như đang cười chuyện của người khác Chứ không phải của mình bị tổng giám đốc trẻ của cô đang nghĩ gì trong đầu Cô nàng thực sự muốn biết Mang theo sự nghi hoặc Cô thỏ thẻ hỏi Tổng giám đốc Chị không lo lắng gì à Cô nhách mép cười Nụ cười không ý vị Nhưng nhìn vào chẳng thấy có chút gì là vui Cô giọng nhẹ tênh bình thản trả lời Lo chứ sao chị không lo Dự án liên quan cả chính quyền Xử lý không tốt bây giờ đề pháp luật bị bóc lịch như chơi Mấy bây giờ chị tính sao à Thì chưa biết phải làm sao Phải xuống tận nơi xem tình hình thế nào mới giải quyết được Em chuẩn bị đi Lát chúng ta ghé qua công trường Dạ em hiểu ạ Trung Quy cho cùng mà nói Vì không lo sao được đây Cô dốc nhiều tâm huyết cho dự án như vậy Nếu như không may có chuyện xảy ra Bản thân cô không khỏi trách nhiệm Nhưng cả cái đoàn thị này không thoát khỏi liên can Dự án có sự tham gia của chính quyền bao giờ cũng vậy Lợi nhuận tốt thật đấy Xanh tiếng mang lại cao thật đấy Nhưng nếu làm không khéo trời khác nào tự hủy đi tiền đồ nửa đời sau Lợi ích đạt được Bao giờ cũng đi song song với cái giá phải trả Cô mỉm cười đầy chế diễu Cái sự cố này đến thật đúng lúc Sớm không đến, muộn không đến Nhằm đúng lúc cô tiếp quản chức vị tổng giám đốc mà đến Chẳng phải trước đây vẫn rất thuận lợi Điều này phải chăng là quá trùng hợp Sau khi giải quyết xong vấn đề Cô xem xét kỹ hơn nguyên nhân sự cố Không biết có phải nhỡ may quay đó vô tình chạm tay vào sự cố này không 15 phút sau Trợ lý của cô thông báo cho cô biết Có thể rời đi được rồi Cô cũng không chuẩn bị nhiều, mang theo bản vẽ chi tiết dự án và túi sách rời đi Cổng trường nằm phía nam thành phố là vùng ngoại ô nên từ công ty cô qua đó mất cả giờ đồng hồ Cô nhìn đồng hồ treo trên tay, nếu mọi chuyện đơn giản cũng phải khoảng 6 giờ tối mới có thể trở về Mà không xuân sẻ thì càng khó nói Công trường cát bụi máy móc, xe tải vật liệu ra vào liên tục Thực sự không thích hợp cho những người chân yếu tay mềm như cô Ấy vậy mà trong suốt hơn 2 tuần đi vào thi công dự án Cô vẫn rất hay lui tới Cô phải thầm khán phục khả năng tài chính của AIS Đúng là cứ có tiền chuyện gì cũng giải quyết được Mới cái đây 2 tuần Nơi này chỉ là vùng ngoại ô hoang vu hẻo lánh Hồ biến nơi đây chưa hoàn chỉnh Nhưng những khung nhà bằng bê tông đã và đang dần chiếm chỗ Vì trực tiếp đi đến gặp giám sát thi công công trình Lão biết cô là ai Nhưng từ buổi ban đầu đã không để cao cô đơn giản lão cho rằng người phụ nữ như cô đến những nơi như thế này chỉ để làm vướng tay vướng chân bỏ qua thái độ khinh khỉnh của lão cô trực tiếp lên tiếng rốt cuộc công trình xảy ra vấn đề kỹ thuật gì đây lão tỏ thái độ khinh thường trả lời nói ra cô có thể giải quyết được ư? một người phụ nữ như cô thực sự hiểu về xây dựng không hay nhỉ giờ lên mặt nó với cô cơ đấy đừng thách thức sự kiên nhẫn của cô vậy sao chính tôi là người đưa ra thiết kế Và cách cấu hạ tầng của dự án xây dựng này Ông nói liệu tôi có nên biết hay không Không cần ông trả lời Cô tiếp tục lên tiếng Mà ông cứng chẳng cần biết làm gì đâu Bởi vì khi mà công trình thi công sai hoàn toàn So với dự án ban đầu Ông chờ đó bồi thường dự án và hậu tòa đi Mặt ông ta đỏ như gốc vì tức giận Khuôn mặt có chút quá khổ vì thừa cân Nay càng nặng nề khó coi Ông ta gần như gằn lên Cô ngậm máu phun người đấy à? rõ ràng trong thiết kế, bên cô tự rút bớt kết cấu sắt thép bên trong lõi để hạ thấp giá cả dự thầu. Bây giờ cô trắng trợn vu oan cho tôi, chưa biết người hầu tòa là ai đâu." Những lời mà người quản lý vừa mới nói như chiếc búa nặng đập vào đầu cô. Cái gì mà rút lõi công trình, hạ thấp giá thầu. Cô đầu cô ngốc để nỗi tự bê đá đập vào chân mình. Điều này thực sự không tốt, nhưng nếu cô biết nguyên nhân ở đâu thì cũng không quá tệ. Tôi hiểu nguyên nhân ở đâu rồi, quản lý. Ông cho tôi xem lại bản vẽ bên ông đang giữ được không? Dù miễn cưỡng nhưng ông ta nhanh chóng đi về phía khu nhà kỹ thuật lấy cho cô xem bản vẽ khu nhà mà ông ta bắt đầu cho thi công. Vốn ông ta thấy lạ cho nên mới báo lên trên nhưng lại không hề có ác ý. Lương tâm của người quản lý nâu năm trong ngày xây dựng không cho phép ông ta có những sai sót. Có lẽ vì vậy cô phát hiện được việc quan trọng như thế này sớm đến vậy. Tìm một góc có ghế cô cùng trợ lý ngồi xuống hai người bắt đầu lật dở xem phần bố trí kết cấu sắt thép của công trình Đúng là hình ảnh phối cảnh sau khi hoàn thiện là do cô thiết kế Nhưng cách bố trí kết cấu sắt thép bên trong thay đổi hoàn toàn Chỉ bằng một nửa so với bản kế hoạch cô đưa ra Nếu cứ theo bản vẽ trên tay cô đang cầm mà cố chấp làm Công trình rất nhanh có hiện tượng xuống cấp Dù có khi thời gian chỉ là bàn giao dự án Thảo nào người quản lý nóng giận nói bên cô rút lõi công trình Cái này cũng không trách ông ta mà ngược lại phải cảm ơn ông. Ông đã giúp cô một việc quan trọng trước khi quá muộn. Nếu đổi người khác cứ theo bản vẽ mà thi công đến khi công trình hoàn thành và đi vào nghiệm thu lúc đó đoàn thị khó lòng tránh khỏi phiền phức. Cũng phải tốn một số tiền vô cùng lớn để có thể bồi thường. Nhìn từ phương diện nào cũng thấy đó chính là rắc rối. Vì khẽ phất tay ra hiệu cho trợ lý Cô nàng hiểu chuyện biết ngay cô cần gì liền đưa quyển thiết kế giải cột mang từ công ty đến trước mặt cô. Vì không nhanh không chậm nói với người quản lý. Quản lý à? Ông xem qua bản thiết kế này trước. Rồi tôi tiếp tục trao đổi với ông. Người quản lý chẳng lấy gì vui vẻ nhưng vẫn miễn cưỡng cầm quyển thiết kế giải cột Bỏ qua phần phân phối tổng quan công trình ở đầu trực tiếp rửa phần giữa. Nói thiết kế kết cấu sắt thép bên trong công trình. Càng xem ông càng cảm thấy hoang mang. Mắt mở to một cách khoa trương, Đúng là thật khác Cứ như hai bản thiết kế hoàn toàn riêng biệt Vì biết chắc ông vô cùng ngạc nhiên Cô tiếp tục bồi vào một câu Có phải quản lý ở đây cũng thấy Có sự khác biệt giữa bản thiết kế trên tay ông Và văn bản ông đang cầm trực tiếp thi công đúng không? Người quản lý không cần suy nghĩ Mà lập tức trả lời Không hề giống tí nào Bản thiết kế này mới đúng là kết cấu Cần đưa cho hạ tầng thi công Vì vừa thấy rủi lại vừa thấy may khi xảy ra chuyện này. Rủi vì nếu không phát hiện sớm, hậu quả khó lường. Còn may cô gặp một người biết tiếng người, hết lòng vì công việc. Cô mang những nghi hoặc của mình đặt thành câu hỏi. Bản thiết kế ông cầm trên tay là bản thiết kế chính của công trình tôi luôn giữ. Tôi cũng muốn biết, bản thiết kế thi công trong tay ông vì đâu mà có. Ông ta thành thực trả lời, chẳng phải do đoàn thị các người, chiều qua có người đưa đến chỉ thị, có một số thay đổi trong thiết kế à? Đoàn thị á? Đúng Cô giả vờ giả vì cái gì nữa Một quản lý nhỏ như tôi Sao dám ngang nhiên thay đổi thiết kế Rút lói công trình Cô lên tiếng trần an Ông đừng nóng vội Chuyện này chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đâu đó Trước mắt tôi gửi lại cho ông bản thiết kế cũ Ông cứ vậy thi công Cũng may chưa kịp làm gì nhiều Cái cầu sắt thép Ông cứ y như bản thiết kế cũ mà làm Có bản thiết kế này Tôi muốn đem đi được chứ Đem đi thì mang luôn đi Dù sao với bản thiết kế đó Tôi không thể làm được đâu Vì giao lại cho quản lý bản thiết kế đúng, rồi lấy bản thiết kế sai đi. Phải nói là người ra tay cao tay quá. Nếu không may việc rút lõi công trình thực sự xảy ra, nếu lúc đó có người báo lên trên, đoàn thị chắc chắn không tránh khỏi liên quan. Nhưng người trực tiếp điều hành dự án như cô, sợ rằng có khi được hưởng thêm mấy quyền lịch bóc dần. Đến lúc đó, bản thân chưa lo nổi, huống chi làm tổng giám đốc. Lại còn trực tiếp danh nghĩa của đoàn thị. Xem ra phiền phức mà cô đoán trước Do chức vụ tổng giám đốc mang lại thực sự đến Lần này có thể may mắn phát hiện ra sớm Nhưng lần sau liệu có được như vậy hay không Tiếng điện thoại trong túi sách vang lên Cắt ngang suy nghĩ của cô Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình Cô không khỏi mỉm cười hạnh phúc Em nghe đây ạ Ừ em ở đâu đấy Chuẩn bị ta làm chưa anh qua đón Em đi ngoài ô Việt Nam Công chính em phụ trách gặp chút vấn đề Vậy khi nào em về Trong khoảng 7 giờ tối Anh về nhà trước đi, em về nhà luôn Anh không phải qua công ty em đâu Vậy em đi đường cẩn thận đấy Cô chào tạm biệt anh rồi cúp máy Một dị nếu hôm nay không xảy ra chuyện đến đây Không thì ngày mai ngày kia Cô cũng sẽ đến để khảo sát thi công Nhưng tiện đến rồi thì cô làm luôn vậy Cô cùng trợ lý Được quản lý đưa cho mũ và giải bảo hộ Ông dẫn cô đi tham quan mấy vòng kiểm tra tiến độ Nói trắng ra Cô thấy khá hài lòng với tiến độ xây dựng Chỉ cần cứ duy trì như bây giờ Dự án chắc chắn xong trước thời hạn. Trời cuối đông, mặt trời tắt nắng sớm, muốn dĩ muốn ở lại lâu hơn. Nhưng chỉ mới hơn 5 giờ chiều đã chập trọn tối, vì cùng trợ lý lên xe ra về. con đường ngoại ô ngoàn nghèo, khó đi hơn nội thành rất nhiều. Họ phải đi rất từ từ. Đó là lý do vì sao quãng đường không quá dài, nhưng thời gian đi mất đến hơn 1 giờ đồng hồ. Trời càng lúc càng tối, bóng đêm nuốt chửng hoàn toàn mặt trời ban ngày. Trong không gian bây giờ Cái lạnh lẽo và tối om thống trị hoàn toàn Hai cô gái đi giữa trời tối Và đường xá có chút hẻo lánh Trong lòng hơi bất ổn Một cảm giác lo sợ không rõ ràng Dần xâm chiếm lòng cả hai Hai người vừa lái xe đi chưa lâu Thì từ đằng sau xe Thấy chiếc đèn từ ô tô khác chiếu lên Sẽ chẳng có gì làm lạ Khi chiếc xe càng lúc càng gần với xe hai người nỗi bất an trong lòng Vì càng lúc càng lớn Cô thực sự muốn tăng tốc cắt đuôi chiếc xe này Nhưng với địa hình không cho phép, cô hoàn toàn không thể làm được. Dù là đường ngoại ô, nhưng con đường cũng không phải nhỏ. Nếu gặp trường hợp hai xe đi ngược chiều nhau thì vẫn thoải mái. Chỉ có điều lâu không nâng cấp mà đường xuống cấp thôi. Chơi xe dần áp sát xe của Vi, dường như muốn ép xe cô ra khỏi đoạn đường vậy. Cũng may tài xế riêng của cô là người lái xe kinh nghiệm, nếu không để cô lái xe thực sự không trụ nổi. Bây giờ cô thầm cảm ơn cái chức vị tổng giám đốc giúp cô có xe đưa đón riêng của công ty đấy. Nhưng điều làm cô lo lắng hơn, cô không biết đối phương là ai, tại sao nhắm vào xe cô như vậy. Thông qua cánh cửa kính tối màu và ánh đèn không quá rõ, cô lờ mờ quan sát bên trong xe có tới bốn người. Nhìn lại phía mình, trên xe ngoài hai người phụ nữ chân yếu tay mềm thì là một người lái xe, nhìn lực hình cũng có vẻ tranh lệch. Nếu đối phương thực muốn làm khó cô, khả năng chống cự là không khả quan cho lắm. Hình như phía đối phương có vẻ nóng ruột hơn cả cô, áp sát cả đoạn đường dài mà tài xế bên cô trụ được, dường như kiên nhẫn của đối phương dần bị bào mòn hết thảy. Chỉ thấy đối tượng hơi lùi xe ra sau, tưởng chừng như vậy đã thoát. Nhưng không, từ phía sau, xe đối phương bắt đầu lấy đà, tông mạnh và đít xe của Vi. Một cú hai cú tông có thể trụ được. Nhìn liên tục thế này Lái vững mấy cũng không trụ nổi mất Tài xế trên xe chửi thề Có mẹ nữa chứ, bọn chúng điên rồi à Đường vốn đã xấu Lại thêm sự va chạm của đối phương Xe vi rung lắc liên tục khiến cô dần cảm giác chóng mặt bên kia xe đối diện Một tên mặt mày bạm trợn cầm lái Hắn muốn chửi thề hơn cả tài xế xe vi Hắn làm đến mức đó Thế mà xe chưa chịu dừng lại Hắn đi lên giết qua kẻ rằng Để ông đây coi Chúng mày trụ được bao lâu hắn lùi về phía sau lấy đà, sau đó rồ ga thực mạnh, đâm một cú trời dáng và xe vì dưới sức ép của vụ va chạm tài xế đập đầu mạnh và vô lăng bất tỉnh nhân sự, chiếc xe ngay lập tức dừng lại. Vì và trợ lý hoàn toàn bị chui người về đằng trước, chưa kịp hoàn hồn, bên ngoài cửa xe ầm ầm làm cô giật mình. Hai bên kính xe, hai gã đàn ông đang kiên nhẫn đập mạnh vào cửa. Ra đây, chúng mày ra đây! Nhìn khuôn mặt hung dữ và xa lạ, vì sợ lắm. Nhưng cô không biết phải làm thế nào Giữa đường xá không bóng người qua lại Cô biết gọi cho ai được đây Cái tên cô suy nghĩ duy nhất trong đầu Chính là Trình Nhất Nam Cô hoảng hốt lấy điện thoại bấm cái tên quen thuộc trong danh bạ Phía đầu dây bên kia chưa kịp đổ chuông Cô hoảng hồn đánh rơi điện thoại xuống sàn Tiếng cửa kính vỡ vụn Làm tim cô gần như quên mất đập trong mấy giây phút Vài mảnh vỡ bắn lên mu bàn tay cô Khiến cho máu chảy đỏ cả bàn tay Như giờ phút này Cô không biết đến cảm giác đau Thì ra đối phương không đủ kiên nhẫn đứng ngoài kêu cửa nữa Thông qua mảng vỡ lớn trên cửa Hắn dễ dàng thò tay mở chốt bên trong xe Bàn tay thô bạo nắm cánh tay cô lôi sảnh sạch ra ngoài Trợ lý của cô cũng chung số phận Tất nhiên vì sợ Nhưng trợ lý thì còn sợ hơn Cô nàng run rẩy mặt cắt không còn hạt máu Gã đàn ông thô bạo ném cô gần sát với trợ lý của mình Mặt đất rất lạnh Nhưng sự sợ hãi làm trái tim cô run sợ hơn Ở đầu dây bên kia, Nam đang lái xe nhận được điện thoại của cô. Anh nhấn chiếc tai nghe Bluetooth, nhưng phía đầu dây hoàn toàn không có người trả lời. Giọng anh càng lúc càng lộ sự vội vàng. Alo, trả lời anh. Em đang ở đâu? Có nghe nói gì không Vi? Đầu dây bên kia tiếp tục im lặng, cho đến khi tiếng choang của cửa kính vỡ lọt vào điện thoại một cách rõ ràng càng làm cho anh xót ruột. Anh dù mạnh chân gà, mặc kệ mặt đường đầy ổ gà, những chiếc xe cũng không thèm tránh. Bây giờ anh vô cùng xót ruột, ruột gan cứ như bị ai nhào nặn, nhào nhĩ để không tả được. Từ lúc anh gọi điện cho cô, cô nói đang ở công trường thi công anh đã có dự cảm không lành. Ngay khi kết thúc cuộc gọi, anh lập tức yêu cầu trợ lý Giang chuẩn bị xe đến chỗ cô. Sự lo lắng và xót ruột không cho phép anh ngồi sau tay lái của trợ lý Giang mà chờ đợi. Anh trực tiếp cầm lái, trợ lý ngồi bên cảm thấy trái tim mình không nằm trong lòng ngực được nữa rồi ở bên này, vì dù sợ, cô không biết bi kịch sắp diễn ra với mình là gì, liệu thần may mắn mỉm cười với mình không. dù thế, cô gom góp hết chút can đảm còn lại lên tiếng: các người lại, tôi không quen biết, không thù oán với các người. vì sao muốn chặn xe tôi? nếu như chỉ vì muốn cướp của tôi có tiền, tôi có thể cho các người. một trong số bốn tên, mặt mày có vẻ bạm trợn nhất, chắc là tên đứng đầu, hắn cười đến quái dị. Nghe lời cô nói Chẳng khác gì một chuyện cười khôi hài Mấy tên còn lại cũng hùa và cười theo Cô em ơi Sao có thể nghĩ bọn anh đây cần tiền trong bọn anh giống người thiếu tiền à Hơn nữa nhìn bộ dạng của em như vậy Lấy đâu ra nhiều tiền thế Nghe bọn chúng nói Cô bất giác nhìn lại mình Quần áo cô mặc trên người Tuy toàn hàng hiệu Nhưng mẫu mã đơn giản Nếu không phải tín đồ thời trang Thì không dám đoán mỏ giá trị của chúng Nhìn cô đúng là không giống người có nhiều tiền Nhưng nhìn bọn chúng, chỗ nào cô cũng thấy chính là người thiếu tiền Vậy mà lại không cần tiền à? Nếu không cần tiền, các anh cần gì ở tôi? Cô em hỏi chúng tôi cần gì á? Chúng mày nói cho cô ta biết chúng ta cần gì đi nào? Tên cầm đầu lên tiếng, ngay lập tức một tên đàn em đáp lại Chúng tôi cần sắc, còn cần cả mạng của cô em nữa Cô nghe rõ một một từng lời hắn nói Sâu thẳm trong nội tâm cô run dẩy Xem ra những kẻ này chỉ là những kẻ được thuê đến làm việc Nhưng chúng có quy tắc làm việc riêng sẽ không dễ gì bị cô thương lượng Nhưng còn nước còn tác, có thể sống sót mới là trên hết Cô giọng giạc nói Không cần biết ai thuê các anh và trả cho các anh bao nhiêu Chỉ cần hôm nay tôi có thể an toàn rời khỏi đây Tôi trả cho các anh gấp đôi Cô thoáng thấy sự do dự trong hành động của tên cầm đầu Cô tiếp tục thuyết phục Nếu các anh không tin tôi gọi điện cho người nhà Chuyển trước một nửa Sau khi tôi lên xe rời đi Chuyển tiếp nửa còn lại Tất cả bọn chúng ra vẻ trầm ngâm Sau lời đàm phán của cô Phải nói số tiền đối phương thuê bọn chúng không phải nhỏ Nếu cô thực sự trả gấp đôi Bọn chúng đã phát tài rồi Nhưng bọn chúng chưa thực sự ngu đến mức như vậy Tên cầm đầu nhíu mày Gọi cho người thân Cô em nghĩ bọn này ngu chắc Bọn mày lôi hai ả lên xe Rồi chúng ta đi Hai tên không khách khí xông vào kéo cô và trợ lý của mình một cách thô bạo. Cô nàng trợ lý hốt hoảng, thả tôi ra, các người mau thả tôi ra. Lấy sự liều lĩnh của mình, hai cô nàng ra sức chống đỡ. Nhưng sức lực giữa nam và nữ vốn dĩ tranh lệch nhiều. Hai người làm vậy, căn bản là không ăn thua. Cánh cửa chiếc Toyota Innova bảy chỗ mở sẵn, bọn chúng cố gắng đẩy hai người vào. Sau hồi vật lộn, cô nàng trợ lý bị đẩy vào xe. Cho đến khi Vi tưởng chừng nhắm mắt cầu nguyện cho số phận tiếp theo của mình Ngay phía đối diện có đèn xe đi ngược chiều Cô muốn hét lên cứu tôi Nhưng chưa kịp nói hết câu Bị bàn tay thô bạo bịt lại Cô lại không hề hay biết Cô vốn chẳng cần phải cầu cứu Vì chiếc xe đó đến chính là để cứu cô Nam không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào Anh nhanh chóng mở cửa xe bước nhanh phía cô Theo sau là trợ lý giang Anh như kẻ điên tung những cú đấm trời sáng phía tên cầm đầu Chử lý ra không kém cạnh Đừng thấy anh bình thường thư sinh nhã nhặn Với cặp kính cận Nhưng anh cũng là cao thủ đai đen taekwondo hẳn hoi đấy Đấy là chưa kể những lần Anh bị Nam kéo đi phòng tập boxing Một cách không thương tiếc Tên cầm đầu và thêm một tên nữa Nhanh chóng bị hạ gục xuống nền đất thật thảm thương Tình hình có vẻ không khả quan Hai tên đứng phía sau xe Đang giữ vi cũng buông ra lao lại Nhưng Trung Quỳ Chỉ là chút vùng vẫy cuối cùng Cả bốn tên nằm trên đất dên dỉ Anh và trợ lý Giang vừa hạ sang bọn chúng, thuộc hạ của anh cũng tới nơi. Thì ra khi nhận điện thoại của cô, tránh việc ngoài ý muốn, anh đã phân phó thuộc hạ nhanh chóng đến đây. Nam bước vội về phía Vi đang không chút sức sống tựa vào xe. Anh vồn vã hỏi, Vi à, em không sao đây chứ, Vi. Cô khóc, nước mắt rơi vì sự tủi thân, cũng rơi vì sự mừng quá. Rất lâu rồi cô không có khóc, kể từ sau cái chết của cha mẹ, cô tự dặn lòng là không được yếu đuối, không được khóc. Nhưng vì sao? Trước mặt anh, sao cô có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc thế này? Em không sao, may mắn đến kịp, cảm ơn anh Nam à. Anh yêu chiều lau đi giọt nước mắt, rủ ôm cô trong lòng vỗ về. Có anh ở đây không sao đâu, là anh không tốt, không bảo vệ được em. Anh xin lỗi em. Trời Lý giang và thuộc hạ của anh, mắt tròn mắt sẹt nhìn, ngạc nhiên đến độ có những biểu hiện khoa trương. Đây là tổng giám đốc lạnh lùng, không gần nữ sắc của họ đây ư. Còn ngạc nhiên hơn khi anh chẳng muốn quan tâm sự có mặt của mọi người Anh bế cô thẳng đi về phía xe mình Sau khi tắt dây an toàn cho cô Anh quay lại dặn dò trợ lý Giang Mang hết bọn chúng về cho tôi Việc có lại đây giao cho cậu Vâng tôi đã rõ à. Nói rồi anh lên xe khởi động máy rời đi Tàn cuộc có trợ lý Giang và thuộc hạ của anh xử lý Nam và Vi rời đi Trợ lý Giang chính là người lại thu dọn tàn cuộc Nó là thu dọn tàn cuộc Nhưng cũng không có gì vất vả Bởi bốn tên kia bị đánh tới giờ sống giờ chết Lại có sự trợ giúp của thuộc hạ Anh chỉ cần mang bọn chúng về nhà kho nhốt lại Chờ một ngày đẹp trời Nam đến hỏi thăm thôi Nhưng đối với anh phiền phức hơn cả là cái cô nàng trợ lý Đoàn Thanh Vi Cô nàng vị sợ mà không ngờ khóc Nước mắt đứng mũi tèm lem Mặc cho anh dỗ dành thế nào cũng không nín Cô nàng ngồi trong xe khóc đến hơn một giờ đồng hồ Hồ khăn giấy sớm nhắn nhụy Nhưng cô nàng cũng chưa có dấu hiệu dừng Anh khẽ gỡ cặp kính cận trên mặt mình, hai ngón tay dai dai mi tâm. Anh thầm rụi trong đầu. Không biết lấy đâu ra lắm nước mắt mà khóc thế nhỉ, con gái phiền phức chết đi được. Nam bây giờ trái tim như được đặt xuống, không hiểu sao người con gái của anh cứ mãi gặp những chuyện không may như vậy. Bị bao giờ cô bình an trải qua những ngày vui vẻ thoải mái đây. Một tay lái xe, một tay nắm chặt tay cô. Cô bất ngờ thấy đau khẽ suýt xoa một tiếng rất nhỏ. Nhưng chỉ vừa nắm tay cô Chết lòng ấm nóng và độ dính nhớp Ngay lập tức làm anh giật mình Anh xòe lòng bàn tay ra xem thì làm máu Chẳng nhẽ cô bị thương mà không hay biết ư Anh đột ngột rẽ hướng xe Anh đi đâu vậy? Đây không phải hướng về biệt thự mà Bệnh viện, em có thể quan tâm bản thân em chút được không? Bản thân bị thương mà em không biết à? Vừa xót cô lại vừa thấy đau lòng Anh nói năng cọc lốc, Giọng pha chút giận dữ Cô cười xòa giải thích Em không để ý Trang rơi lúc cửa kính xe bị đập vỡ, mảnh kính cắt qua, chỉ là vết thương nhỏ không sao đâu ạ. Chúng ta về thôi. anh Không về, em dám nói không sao à? Qua bao lâu rồi máu vẫn chảy, em bị chờ cho đến khi chết vì hết máu đấy à. Thôi xong, anh nhanh giận thật, cô cũng không dám nói thêm gì nữa, bởi giờ này con nói cũng không thuyết phục được anh. Đừng nghĩ ngày thường anh nhường nhịn chiều chuộng cô, một khi đụng vào vấn đề quan trọng, đặc biệt vấn đề của cô, anh chắc chắn không nhượng bộ. Bởi anh biết nếu anh nhượng bộ, cô gái thực sự bỏ mặc bản thân mình mất. Xe rất nhanh có mặt ở bệnh viện, anh thậm chí không cho cô tự đi vào mà bế cô. Điều này làm cho anh ngại chết mất thôi. Cô bị đau tay, chứ có phải đau chân đâu. Anh làm vậy thực là quan tâm hơi quá. Cô mày tuy vết thương ở tay do kính cắt qua có hơi sâu, nhưng cũng không nghiêm trọng. Bác sĩ chỉ cần xử lý sát trùng băng bó, tiêm cho tránh mũi nhiễm trùng là được. Nếu không chắc anh phải làm loạn cái bệnh viện lên mắt Khi rời khỏi bệnh viện Trở về biệt thự của Nam Đã là 10 giờ tối Một ngày mệt mỏi Vì thậm chí chẳng buồn ăn uống Cô nhanh chóng tắm rửa Chui vào chăn ngủ tiếp đi Vì khi cả hai trở về cũng khám một Nam lấy qua phòng khác tắm Khi anh quay lại thì cô đã ngủ ngon rồi Anh khẽ lắc đầu Cô gái thực sự có nhiều điểm đối lập và mâu thuẫn Có lúc trông thật mạnh mẽ Nhưng có lúc thực trẻ con Anh nào biết, chỉ có trước mặt anh cô mới bộc lộ sự trẻ con đó ra bên ngoài. Anh nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống cạnh cô, nâng đầu cô lên gối tay mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đến tự nhiên, không mộng mị. Sáng hôm sau, Bình Vinh đánh thức vạn vật say giấc nồng. Thực nhanh mới đó đã chuẩn bị đến Noel. Rất nhanh thôi sẽ là Tết Dương Lịch rồi đến Tết Cổ Truyền. Mình vườn vài thức giấc sau đêm dài nghỉ ngơi, người bên cạnh còn chưa chịu thức. Cô lén lén quan sát khuôn mặt anh khi ngủ, không có chút gì của sự nghiêm nghị mà rất hài hòa. Đôi mắt phượng nhắm chặt để lộ hàng mi dày lông mày kiếm lộ vẻ cương trực, sống mũi cao thẳng tắp, thậm chí thẳng hơn cả giới tính của cô. Bờ môi không dày không mỏng rất cân đối. Cô chợt nghĩ nếu sau này cô thực kết hôn và sinh con với anh, chắc chắn đứa trẻ rất đẹp khi được thừa hưởng những nét đẹp của anh. Rồi tự lắc đầu như cảnh ngốc vì những suy nghĩ có phần hơi biến thái của mình. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô Cô đứa ngón tay trỏ của mình vuốt nhẹ hàng lông mày của anh Thế anh không phản ứng Cô lại càng liều lĩnh vuốt dọc sống mũi Rồi đến đôi môi anh Anh hé miệng cắn đầu ngón tay cô Làm cô giật mình Cô nhìn anh Anh cũng đang nhìn cô Mắt đối mắt mặt đối mặt Cô nhất thời ngượng ngùng Cả khuôn mặt trở nên phím hồng Tai và cổ còn đỏ hơn Anh... anh dậy khi nào thế? Anh cười gian manh Lâu rồi Chỉ là không ngờ có người nào đó như lúc anh ngủ chiếm tiện nghi của anh. Em, em ấy không có. Không có thật ư, nhìn xem, miệng đang chảy nước miếng kia kìa. Cô tưởng thật đưa tay lây khoé miệng mình như đâu có. Trước ảnh động ngô nghê của cô, anh bật cười thành tiếng. Cô thẹn quá hóa giận, đánh liên tục vào ngực anh. Vừa đánh, vừa trách móc. Dám treo em đi hả? Anh nắm bàn tay đang làm loạn của cô. Anh chỉ khẽ lật người, toàn bộ thân thể áp lên người cô em không biết buổi sáng là thời điểm người đàn ông có ham muốn mạnh mẽ nhất à. Vậy mà chưa sáng ra đã trêu anh. Em nói anh làm gì với em đây? Em em không biết." Cô trả lời anh toan để anh ra để bỏ chạy, nhưng anh nào dễ dàng tha cho cô. Sự cô so với anh chẳng qua châu chấu đá và voi thôi. Không nhanh không chậm, nụ hôn chuẩn xác rơi xuống đôi môi cô. Khốn thật, chỉ nụ hôn thôi khiến anh không kiềm chế được rồi. Anh gục đầu bên vai cô, giọng nói đôi phần khàn đi. Bia, anh thực sự muốn em Cô đâu phải đứa trẻ Cô hiểu anh muốn nói gì Hơn nữa, khi cô dọn đến sống chung cùng anh Cô đã nghĩ đến điều này Tất cả chỉ là sớm hay muộn thôi Cô yêu anh và cũng muốn trở thành của anh Đã thế giữa họ cũng chưa phải là Chưa từng xảy ra chuyện tương tự Cô không trả lời bằng lời nói Cô dùng hành động để truyền tải Ông lấy cổ anh, đặt lên môi anh một đụ hôn nồng cháy Buổi sáng, mùa đông, ngoài trời rất lạnh Nhưng trong phòng càng lúc càng nóng dần lên Có lẽ mặt trời ngoài kia Cũng vì ngại ngùng Mà trở nên bớt rực rỡ hơn à Một lần trước Hai người phát sinh quan hệ Trong trạng thái cô bị điều khiển bởi thuốc Cô không rõ cảm giác lúc đó thế nào Chỉ biết trong giờ phút này Khi hai người hòa quyện Cả về thể xác tâm hồn thực sự hạnh phúc Thứ hạnh phúc không thể nói bằng lời Không thể dùng tiền đong đếm Chỉ biết nó mạnh mẽ như sóng chiều Cho đến khi cô tỉnh lại lần nữa Thì đã là buổi chiều Cô lờ mờ tỉnh giấc Vị trí bên cạnh đã lạnh Chắc người bên cạnh thức từ lâu rồi Cô sóc chăn bước xuống giường Muốn nhặt lại bộ đồ ban sáng Bị anh vứt xuống đất mặc vào Cửa phòng mở ra Toàn thân cô hóa đá Khi thấy anh đứng trước mặt cô Mật nằm giây để bình tĩnh Cô lại chui vào trong chăn Đúng là xấu hổ cô chết mà Cả thân hình cô được bọc kỹ trong tấm chăn Chỉ ló ra chút phần đầu và hai con mắt Cô hờn giận Xanh vào phòng, mày không biết gõ cửa thế à?" Anh tiến lại gần giường, giọng điệu có chút đê tiện, lại có chút ngả ngớn. "Sao phải gõ cửa khi vào phòng của mình chứ? Nhưng lỡ em đang làm gì đó, hoặc hoặc như chuyện ban nãy, như thế sẽ rất là ngại." Cô xấu hổ đến độ nói năng cũng không được lưu loát. Đã vậy anh lại càng gần cô hơn, một tay túm lấy chăn phủ trên người cô mà kéo. Hai người cứ như vậy, anh kéo đi, cô kéo lại. Chẳng khác gì chơi trò chơi kéo cò. Em buông chan ra đi, sao phải túm chặt như thế? Có chỗ nào trên người em anh chưa thấy đâu. Không được không được, anh đừng có kéo nữa. Tình thế lúc này sao giống với khi hai người được chứ? Khi đó đầu óc cô hoàn toàn mụ mị, bây giờ tỉnh táo thế này bị anh trông thấy. như thế này thì cô ngại chết mất thôi. Anh mạnh bạo kéo tung chết chân giày cả thân thể cô gửi tới in hàn trong tầm mắt anh. Ý thầu anh khẽ lên xuống Báo trước cho cơn dục vọng sắp tới như anh hít một hơi sâu trấn tĩnh mình Nếu không phải vì anh hành cô cả buổi sáng Anh chắc chắn cũng không tha cho cô Anh bế bổng cô vào nhà tắm Vì xấu hổ Giúp cả mặt trong khuôn ngực của anh Anh thả cô vào bồn tắm được anh chuẩn bị sẵn Với nước ấm, tinh dầu thư giãn và cánh hoa Là nước ấm nhẹ nhàng Vỗ về cơ thể cô Từng tế bào trách cơ thể vì thế thư giãn hơn nhiều Anh để cho cô Chiếc áo tròn tắm rồi trở ra Trước khi ra không quên dặn dò Em từ từ thư giãn Xong xuôi xuống dưới nhà ăn cơm Em vẫn chưa ăn cái gì đâu Rồi em biết rồi mà bảo anh khuất sau cánh cửa nhà tắm đóng lại Cô mỉm cười hạnh phúc Quá trình có hơi ngại Nhưng kết quả thực sự làm cô hài lòng Nếu tương lai không xảy ra thêm biến cố Và anh cũng sẽ chẳng thay đổi Thì cô chính là người hạnh phúc nhất thế gian Cô ngâm mình thư giãn hơn 20 phút Thì mặc áo tròn tắm bước ra Cô qua phòng trang phục Chọn cho mình áo len cao cổ rộng Với váy suông dài Ở nhà nên mặc thế nào cho thoải mái thì ok Khi bước xuống cầu thang Một thức ăn thơm phức ngay lập tức Làm cái bụng rỗng của cô déo lên vì đói Cô bước nhanh phía nhà bếp Khung cảnh trước mắt làm cô ngạc nhiên nam nhân ưu tú trước mặt Một thân tạp dề không ngừng nấu nướng trong bếp Cô đứng lặng nhìn anh mà quên cả đói Cô cứ nhìn anh như thế Cho đến khi anh phát hiện ra Mà cô cũng không hề hay biết Anh treo trên môi ý cười sâu treo chọc cô. Em nhìn anh như vậy cũng không no được đâu. Ngồi xuống bàn đi. Thức ăn anh chuẩn bị xong cả rồi đấy. Nhận ra mình thất thố. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. từ món ăn được anh đặt lên bàn. Rất nhiều món mà toàn món cô thích. Có thịt kho tàu, sườn chua ngọt, cánh gà chiên. Đặc biệt có canh cá cay. Cô nhìn các món ăn chăm chăm nghi ngờ thị giác của mình. Điều anh làm hết á. Anh còn có điều gì không biết nữa không? Anh thấy cô chỉ nhìn món ăn mà không đụng đũa Ai gắp cho cô miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát cơm Em đang nghi ngờ tay nghề của anh à Ăn thử đi Không làm em thất vọng đâu cứ yên tâm Cô máy móc cho miếng thịt vào miệng Nhưng mà ngon thật Tay nghề anh không ngờ đỉnh như thế Cô ăn một cách ngon lành Mang những nghi ngờ của mình thành câu hỏi hỏi anh Tất cả là anh làm hết thật á xem hỏi thừa thế nhỉ Không phải anh thì còn ai đây Không phải em thấy thực sự ngon lắm Em nghi ngờ còn chuyện gì mà anh không biết làm không? Ngon ấy, thì phải ăn nhiều vào Còn chuyện anh không biết làm Hiện tại chưa nghĩ ra Nghĩ ra rồi nói với em sau Cô chăm chú ăn Chẳng buồn để ý thái độ tự mãn của anh Quan trọng gì chứ Người đàn ông như anh Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp Anh tự mãn chút thì sao Chẳng qua đó là sự thật thôi mà Anh lên tủ gấp đồ ăn vào bát của cô Phần vì ngon, phần vì đói Cô ăn một cách ngon miệng Khi thoảng anh giúp cô dùng giấy ăn lau đi vết dầu mỡ dư thừa trên khóe miệng. Sau khi ăn xong, vì chơi quá chiều, cô cũng không đến công ty. Hôm trước cô dọn đến đây trời đã tối, hôm qua xảy ra nhiều việc, cô còn chưa quan sát hết được biệt thự. Cô quyết định ra ngoài đi dạo một vòng cho thoải mái. Chỉ có điều cô không ngờ, ở căn biệt thự này có khuôn viên rộng như vậy để trồng hoa. Có rất nhiều loại hoa được trồng trong khuôn viên, nhưng có lẽ vì trái mùa cho nên chưa nở dọc đường đi từ cổng vào đến sân biệt thự hai hàng hoa trà được chăm sóc tỉ mỉ loài hoa nữ hoàng của mùa đông hiện giờ ấp ủ những nụ lớn một số ít nụ bắt đầu nứt đi lớp vỏ xanh dài bên ngoài chắc chắn hai hàng hoa trà này vào dịp tết cổ truyền sẽ nở vô cùng rực rỡ và đẹp toàn bộ khung cảnh trong vườn bây giờ không có nhiều sắc thái của màu hoa nên ngẫu nhiên những khóm hồng rugosa trở nên nổi bật loài hoa hồng hoang dại tuy không phải đẹp nhất cũng không thơm nhất trong các loại hoa hồng nhưng vẫn biết cách để người khác chú ý. Trong khi đa số các loại hoa đều úa tàn, phai sắc dưới trời tuyết ủ trắng, nhưng hồng Rusoga vẫn mạnh mẽ nở tung, trưng mình trong gió lạnh, chứng tỏ sức sống, giá trị của riêng nó. Những bông hoa màu hồng sẫm nổi bật trên nền tuyết trắng thực sự không thể không làm người khác chú ý. Chỉ khoảng hơn một tháng nữa thôi, khi thời tiết bắt đầu bớt khắc nghiệt, và vật sinh sôi, cây cối đua nhau đâm chồi, que sắc thắm. Cô đang mải mê ngắm nhìn những đóa hồng rực rỡ, cảm thấy trên vai mình ấm áp hơn nhiều, một chiếc áo khoác dày được anh khoác trên vai cô. Anh dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, cả khuôn mặt anh đặt trên vai cô. Anh tự tốn nhẹ nhàng hỏi, "Em nhìn gì chăm chú thế?" "Em nhìn những bông hoa hồng kia, sức sống của nó mãnh liệt, Thế nhiên khắc nhiệt là vậy, cũng không thể đánh gục nó." "Vậy ư? Nhiều lúc anh thấy em mãnh liệt hơn cả những bông hoa hồng hoang dại kia đấy." Cô quay lại đối diện với anh. Dường như cô không hiểu lắm ý tứ trong lời anh, lông mày nhíu lại vẻ nghi ngờ. Anh dùng ngón trỏ xoa nhẹ mi tâm cô, giúp nó giãn ra không ít. Anh điềm tĩnh giải thích cho cô ý tứ của mình. Em đấy, rõ ràng xuất thân tiểu thư được bao bọc, tại sao cứ phải biến mình thành những loài hoa hoang dại tự lực cánh sinh? Có thể trước đây em chỉ có một mình, em mạnh mẽ kiên cường, nhưng bây giờ em có anh, có thể dựa dẫm, có thể yếu đuối. Dù ngoài kia trời sụp xuống thì có anh theo em gánh đỡ. Cô dịu dàng ôm lấy eo anh vùi cảm mặt khuôn ngực rắn chắc Ở máp của anh Giọng cô thỏ thẻ Anh không hiểu Em biết dù em yêu cầu như thế nào Anh cũng sẽ giúp em Nhưng có những việc bắt đầu từ đâu Thì nên kết thúc ở đó Nếu không nó mãi là vòng luẩn cuộn không ngừng Vì vậy để em tự kết thúc chuyện của mình đi Anh giết chặt cô trong vòng tay Như thể chỉ cần buông lỏng Cô biến mất khỏi tầm mắt anh vậy Em nói anh không hiểu Anh thừa nhận mình không hiểu Nhưng anh chỉ biết, anh không mong muốn chuyện như ngày hôm qua lặp lại thêm một lần nào nữa Em biết hôm qua anh sợ đến thế nào không? Cô vỗ nhẹ tấm lưng anh trần an Em biết, em hứa, những chuyện như thế sẽ không bao giờ lặp lại nữa đâu Ừ, nhớ giữ lời đấy Với cả còn nữa, những kẻ hôm qua anh đã giữ lại Em muốn tìm hiểu một chút nguyên nhân vì sao chúng ra tay với em không? Cũng được ạ, dù sao thì em cũng đang rảnh Anh nói rồi dắt tay cô đi về phía gara ô tô Hai người cùng nhau rời khỏi biệt thự Chưa đầy 10 phút sau Chiếc xe dừng trước một căn nhà 2 tầng Trông có phần hơi cũ Nhưng ngược lại Cửa sắt rất cao và được đóng kín Dường như bên trong không hề có động tĩnh gì Chỉ đến khi anh lấy điện thoại gọi cho ai đó Cánh cửa sắt dày và nặng từ từ mở ra Nam cứ như vậy chạy thẳng xe vào trong Cánh cửa sau lưng lập tức được đóng lại Vì mở cửa bước xuống Cảm giác bên trong cũng không quá cũ So với bề ngoài của nó Một người đàn ông to cao trong bộ vest đen Khuôn mặt trông cũng không đến nỗi nào Nhưng toát ra vẻ hình sự nghiêm trọng Anh cung kính cúi chào anh Lão đại anh mới tới Ừ mấy tên hôm qua được đưa về nhốt ở đâu Dạ lão đại đi theo tôi ạ Hắn đi trước dẫn đường Cô và anh theo sau Dọc đường đi đều có những người mặc vest đen Như vệ sĩ cao cấp đứng canh gác Xem ra rất quý củ và không hề đơn giản Càng ngày anh càng khiến cô tò mò Anh có bao nhiêu điều mà cô không biết đây Cô nhớ lại lần đầu Cô cứu anh Lúc đó anh bị truy sát còn bị thương Về cuộc sống của anh giúp cuộc nông sâu thế nào Anh thấy cô nhìn xung quanh như người mất hồn Anh lên tiếng hỏi Mấy cái phòng giam cũ ký kia Có điều gì thu hút em à Sao nhìn chăm chú thế Cô trả lời một cách vô thức Dường như câu trả lời được chuẩn bị sẵn Nam Rốt cuộc sao họ gọi anh là lão đại Anh còn điều gì giấu em à Không muốn em biết à Em sợ ư Em không sợ Sinh ly tự biệt có gì em chưa thấy đâu Nhưng mà em muốn biết Người đàn ông của mình là người như thế nào Anh đưa tay kéo cô về phía mình Giọng bình thản không chút giấu diếm trả lời Anh đương nhiên là Trình Nhất Nam Con trai của Trình Gia Cũng là tổng giám đốc tập đoàn Gia Nhưng em biết đấy Người trên cao bao giờ cũng lắm kẻ ganh ghét Anh cũng còn yêu quý cái mạng quen của mình Cho nên anh cũng có thế lực ngầm của riêng mình Thế lực này lớn đến đâu à? nói thế nào cho em hiểu đây nhỉ? Nó đủ lớn mạnh để anh chống lại những kẻ muốn dồn anh đến đường cùng Dù kẻ đó là ai Nói không dài dòng như một câu khẳng định Dù kẻ đó là ai đủ để cho cô biết Thế lực của anh lớn đến mức nào Cô không muốn thắc mắc nhiều thêm Cứ tự bảo vệ bản thân là tốt nhất Dù thế lực hay không chung quy cho cùng ai cũng muốn điều tốt nhất cho bản thân Chỉ là có năng lực để làm hay không thôi Đi gần hết cả dãy hành lang dài hôn hút Họ dừng trước căn phòng được khóa cẩn thận Bên ngoài có hai người canh gác Nam chỉ khẽ lắc đầu Họ đã biết ý mở cửa cho anh Phía bên trong ánh đèn vàng vọt trông có chút mờ mịt Vì mất chút thời gian để thích nghi trong trường hợp không đủ ánh sáng Một lúc sau khi nhận biết được mọi vật xung quanh Cô nhận ra bốn kẻ tối qua đã cố tình chặn xe cô vô cùng thê thảm, hiện đang ngồi lê lả góc phòng. Người đàn ông dẫn đường cho anh và cô lạnh lùng lên tiếng. qua đây, lão đại muốn nói chuyện với chúng mày. Thân thể rệu dã vì đói và đau do đòn để lại, bọn chúng cố gắng lê từng bước nặng nhọc về phía anh và cô. Chưa cần đợi anh lên tiếng nói, một trong số chúng nặng nhọc lên tiếng. Chúng tôi nói hết những gì mà mình biết. Tôi thực sự không biết người đó là ai. Người đó liên hệ với chúng tôi qua điện thoại và chuyển trước nổ số tiền và tài khoản. Chúng tôi không hề gặp mặt trực tiếp. Nam ngồi dưới ghế gỗ được đàn em chuẩn bị. Hai chân vắt chéo, phòng thái bây giờ chẳng khác nào một người trên cao nhìn xuống kẻ bên dưới. Giọng anh đầy ý châm chọc, Không biết mặt mà dám nhận tiền làm việc. Đang nghĩ tao là con nít lên bà. à? Không phải, tôi nửa lời cũng không nói dối. Chúng tôi đúng là nhận tiền làm việc nhưng không liên can đến ai. Họ chuyển tiền cho chúng tôi, chúng tôi làm việc họ cần. Chính vì thế, nhiều người muốn che giấu thân phận đã tìm đến chúng tôi. Vậy hay rồi, nói cho ta biết, lần giao dịch cuối cùng và thời gian nhận tiền đặt cọc là khi nào? Vẫn là tên đó tiếp tục trả lời. Có lẽ hắn là tên cầm đầu nên hiểu rõ mọi chuyện hơn. Mới sáng hôm qua, đối phương sau khi liên hệ lập tức chuyển tiền vào tài khoản của tôi một nửa số tiền giao kèo. Bao nhiêu? 25 vạn. Xong việc chuyển tiếp 25 vạn nữa Hắn muốn bọn mày làm gì Giờ đây trong mắt hắn không chỉ có sự sợ hãi Mà có chút rẻ chừng nhìn phía vi Hắn hắn muốn Muốn gì thì nói mau đi Muốn chúng tôi bắt cóc Và làm nhục cô ta Sau đó phân tán video trên mạng Để cô ta không thể tiếp tục ở lại thành phố này Mà phải rời đi Anh cười một cách quỷ dị Giọng điệu lạnh lẽo như quỷ dưới địa ngục Rất hào phóng đấy 50 vạn Chỉ để làm nhục một cô gái Quả nhiên là ra tay rất thoáng Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm Ngày bây giờ nếu anh biết kẻ đó chính xác là ai Anh không ngại dùng chính cách của hắn Để mà tiếp đại hắn Để cho kẻ đó biết cảm giác nhục nhã Tụt cùng đáng sợ đến mức nào Mặc dù chưa biết chắc chắn Kẻ đứng đằng sau chỉ thị bỏ tiền Thuê những tên này là ai Nhưng cả anh và cô đều phần nào đoán được Vì về nước chưa lâu Kẻ thù không nhiều Nếu không muốn nói là không có Suy cho cùng Nếu danh tiếng của cô bị hủy hoại Người có lợi nhất trong chuyện này là ai Dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ được Chỉ là cô không mong suy đoán của mình là đúng Bởi nếu nó là sự thật Dù xuống 18 tầng địa ngục Cô cũng phải kéo theo kẻ đó sau chuỗi những chuyện xảy ra ngày hôm qua Cô không còn cảm thấy mình may mắn Khi phát hiện sai sót của công trình sớm nữa Mà có lẽ đó là cái bẫy chờ sẵn Đợi cô đến nộp mạng, xem ra đối phương thực sự dùng liều dụng tâm mà đối phó với cô, chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Khó trách phút ban đầu cô chẳng suy nghĩ gì. Vì từ đầu đến cuối không nói thêm gì, cứ thế lặng lặng trong suy nghĩ của chính mình. Đến giờ phút này đây, cô thực sự không muốn nghe thêm hay ở lại thêm một phút nào nữa. Thử nhìn lại bọn chúng đi, chúng chỉ là những kẻ nhận tiền làm việc, hạ cớ gì bị hành hạ đến người không ra người. Ngợm không ra ngợm mà không chịu khai. Chỉ có thể là hai nguyên nhân. Một, chúng không biết thật. Hai, người sai khiến đã nắm được điểm yếu còn hơn cả chính mạng của chúng. Nên chúng ngậm chặt miệng như vậy. Nếu đã như thế, có hỏi cũng vô dụng thôi. Cô quen người rời đi, không muốn ở lại thêm nơi tối tăm ẩm mốc này thêm chút nào nữa. Anh cũng vội vã đuổi theo cô. Chia xe đến thế nào thì rời đi như vậy. Chỉ có điều bị rơi vào trạng thái im lặng. Không biết là do cô đang bận suy nghĩ Hay đang thả hồn trôi về nơi nào Nam kéo cô về với thực tại Vi Em đang nghĩ ngợi gì mà chăm chú thế Cô mỉm cười chua chát Em đang nghĩ Chỉ để khiến em rời khỏi thành phố này Kẻ kia ra tay quá là hào phóng đi 50 vạn Buồn cười thật Không biết tiếc tiền à Nhưng em không thấy kẻ đó Bỏ ra số tiền đó rất xứng đáng à Xứng đáng á Ừ đó không chỉ là tiền thuê người làm việc mà còn là cái giá của sự im lặng chắc hẳn đối phương tính đến chuyện không may bất thành rơi vào hoàn cảnh như bây giờ sẽ không ai biết hắn là ai thì ra là thế à anh thực sự muốn vì cô làm ra việc diệt cỏ tận gốc muốn tất cả những kẻ đối đầu với cô là trở thành người thiên cổ có như vậy anh không phải lo lắng cho an toàn của cô nhiều như thế nhưng anh biết cô không bao giờ cho phép anh làm vậy anh rẻ chừng thăm dò ý cô vì chuyện em định làm thế nào đây Không làm gì cả Vì sao? Bây giờ chúng ta chưa chắc nắm được chứng cứ Không thể làm bất cứ hành động gì Hơn nữa việc em hoàn toàn bị ngan Chính là minh chứng cho việc kẻ đó thất bại Muốn hay không Hắn cũng phải chờ thêm thời gian Trong thời gian đó Chúng ta tìm cách khác để giải quyết Cách khác ư? Phải Một cách văn minh và luật pháp hơn Nhưng đủ làm cho kẻ đứng sau bóng tối Lãnh đủ hậu quả cho những việc mình đã làm Anh nhìn cô chăm chăm Cô gái nhỏ trong đầu đang nghĩ gì vậy Nhiều lúc anh cảm tưởng Bản thân không theo kịp suy nghĩ của cô nữa Thực không đáng mặt đàn ông Một ngày cứ thế trôi qua Theo vòng tuần hoàn của sự luân hồi Mặt trời mọc rồi lặn Đó là chuyện không bao giờ kết thúc Ngày hôm sau Vi tiếp tục trở về với công việc của mình Trợ lý của cô mang theo văn kiện Và ly cà phê nghi ngút khói vào phòng cô Cô quan tâm hỏi vài câu hôm cho em không sao chứ Có bị thương ở đâu không Không ạ Chỉ là em hoảng quá Thực sự sợ lắm ạ Ừ, ở vào hoàn cảnh đó Có ai mà không sợ đâu Nếu không còn việc gì em cứ ra trước đi Có gì chị gọi nhé Dạ vâng Quả như những suy đoán mà vi dự đoán Mấy ngày tiếp theo rất yên bình Không có gì xáo trộn cuộc sống của cô Xem ra đối phương thực sự án binh chờ thời Càng tốt Như thế cô có nhiều thời gian chuẩn bị cho kế hoạch của mình Nếu đối phương đã cẩn thận Và kín đáo như vậy Cô chỉ có biết sử dụng cách của riêng mình thôi Quá trình có thể khác Nhưng mục đích sau cùng giống nhau là được Buổi chiều sau khi tan làm Nam đến đón cô Từ ngày mắt đầu theo đuổi cô Cho đến bây giờ hai người chính thức bên nhau một thời gian Thậm chí dọn về ở chung bất kể nắng mưa Anh ngày nào cũng tới đón cô tan làm Trời ngoài kia nhá anh em Vô sáng lên đèn Những giải đèn lát như màu sắc thắp sáng trên cây thông khổng lồ Ngay giữa quảng trường thành phố Tiếng thánh ca vang vọng nhà thờ trung tâm Hôm nay là giáng sinh rồi Công việc bù đầu khi cô không có thời gian quan tâm đến những ngày lễ Trước đây khi còn là du học sinh Phải nói các nước phương Tây chỉ đón Noel và Tết Dương Lịch Không có Tết cổ truyền Nên người dân tổ chức ăn mừng rất lớn Không khác gì Tết cổ truyền của các nước phương Đông cả Mãi ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia Cô không để ý đường anh đi Không phải đường trở về biệt thự Cho đến khi chiếc xe dừng trước nhà hàng Pháp Cô mới quay sang hỏi Sao thế mình không về nhà à anh Không đi ăn trước đã Phải tận hưởng không khí Giáng sinh chứ Anh vòng xe mở cửa cho cô Cô khoác tay đi vào trong Cô phải công nhận đúng là ngày lễ có khác Nhà hàng cũng bắt theo không khí mới được Cây thông ngay một bên cửa ra vào Đèn lách và đồ trang trí xinh xắn Được treo trên cây Trên mỗi bản ăn được trang trí bằng những lãn hoa nhỏ Ngay dưới mặt bàn Đặt chính giữa lãng hoa Ba cây nến với chiều cao khác nhau được thắp sáng Không gian trở nên lãn mạn rất nhiều Lần trước anh đưa cô đến đây Nhưng là ban ngày Lần sau đến ăn lại là mời thêm Lê Yên Thành trong phòng bao Hôm nay ngồi đây ngắm cảnh thành phố về đêm cô mới biết Vì sao nơi này gọi là vị trí đắc địa đi Từ phía bàn ăn cô ngồi nhìn qua cử kính Toàn bộ khung cảnh thành phố lung linh nhiều sắc màu Như được thu gọn trong tầm mắt Một vẻ đẹp huyền ảo mơ hồ Cô dễ nuôi lại ăn uống không cầu kỳ Trong trách gọi món thường giao cho anh Rất nhanh đồ ăn được đưa lên Anh gọi phần salad trứng muối Bò bít stick dường cứu suốt rượu vàng Một vang đỏ và món tráng miệng bánh mau chanh dây rất hợp vị cô. Bữa ăn trải qua ấm cúng hạnh phúc, họ cùng thưởng thức đồ ăn ngon, thi thoảng đút cho đối phương vài miếng trong đĩa tương ăn của mình. Không bàn đến công việc, chẳng nói đến những điều xa xô nhân sinh, chỉ có họ trong thế giới ấy, dường như không tồn tại một ai khác nữa. Hai người bước ra khỏi nhà hàng, gió lạnh về đêm khẽ lướt qua khuôn mặt làm tăng thêm chút lạnh lẽo. Cô khẽ rùng mình, anh nắm tay cô cho vào túi áo khoác dạ bên ngoài. Giọng anh chả mấm Hình như chúng ta chưa từng tản bộ Em muốn cùng anh tản bộ không? Ừ cũng được Anh cứ thế giữ chặt tay cô trong túi áo mình Hai người đi bộ công việc cách đó không xa đầu nhanh anh nói Hình như bọn họ chưa từng tản bộ cùng nhau Công việc ngày lễ được trang hoàng rực rỡ hơn ngày thường Khoang trên mình tấm áo choàng sáng đèn rực rỡ hơn hẳn Những ngày thế này Có rất nhiều cặp đôi hẹn hò Vài người lưu lại những kỷ niệm cùng nhau Bên những khung cảnh được tạo hình tỉ mỉ Nắm nắm tay cô, anh đi phía trước, thân hình cao lớn của anh như là ôm trọn thế giới. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô, cô bất ngờ gọi, "Na mà." Anh vừa quay lại phía sau nhìn cô, ngay lập tức, ánh đèn từ điện thoại của cô lóe lên, thì ra cô chụp lén anh một cách công khai. Trước giờ anh vốn không thích chụp ảnh nên chẳng mấy khi chụp. Anh nhíu mắt hỏi cô, "Em làm gì vậy?" Cô phụng phịu đáp lại anh, "Chụp ảnh anh, chúng ta quen nhau lâu như vậy." Em chưa có tấm hình nào của anh đâu Anh véo nhẹ bên má phụng phịu của cô Cô gái của anh bây giờ cũng biết làm nũng với anh Đúng là càng lúc càng đáng yêu Anh giành điện thoại từ trên tay cô Cô cố giành lại nhanh giơ lên cao Anh cao hơn mét 8 Cô chỉ hơn mét 6 Vốn hoàn toàn không thể dành với anh Trả lại cho em mau lên Không trả đâu Anh có trả không hả Anh định làm gì đấy Không phải em muốn chụp ảnh ngư, Có chụp phải chụp đẹp một chút chứ Anh vừa nói vừa hành động, hôn lên má cô rồi hướng điện thoại về phía trước. Một bức hình sinh lung linh với biểu cảm ngộ nghĩnh ra đời. Anh hạnh phúc bên người con gái mình yêu, còn cô thì mở to mắt hết cỡ vì ngạc nhiên. Anh trả máy lại cho cô, cũng như không tin về hình ảnh hiện lên trên màn hình. Hai người thực sự vô cùng hạnh phúc. Cô lập tức ấn cài đặt làm hình nền điện thoại, dù hô hô cái điện thoại trước mặt anh khoe khoang. Anh xem, em sử dụng nó làm hình nền điện thoại. Như vậy trông thấy anh cả ngày luôn Em có thể trông thấy anh cả ngày Nghe mới ngọt ngào làm sao Trái tim anh như được an ủi Giữa trời đông giá lạnh Anh cũng lấy điện thoại của mình ra Nếu em sử dụng hình ảnh của anh Làm hình nền điện thoại Anh nghĩ anh nên bày tỏ chút thiện trí Anh vừa quay điện thoại phía cô Đã nhón chân hôn lên má anh Nhìn biểu cảm của anh không hề ngạc nhiên như cô Mà mỉm cười một cách hạnh phúc Như thế thực công bằng Hình của cô là anh hôn cô Hình của anh là cô hôn anh Đúng là có qua có lại Hai người đi dạo một lát Rồi ngồi ghế đá trong công viên Một cô bé đem theo chiếc giỏ Với bông hồng đỏ thắm khều nhị chân anh Anh gì ơi Anh mua hoa tặng chị gái xinh đẹp đi ạ Anh nhìn bé con trước mặt Chỉ khoảng từ 8 đến 10 tuổi Nhưng bây giờ đã gần 10 giờ đêm Cô bé vẫn đang bán hoa ư Chẳng phải đêm Giáng sinh Là đêm an lành hạnh phúc hả Nhưng biết thế nào được Anh thực sự muốn mua hết tất cả những bông hoa kia chỉ là cô không thích hoa hồng anh quay qua cô làm bộ dạng mè nhèo như một đứa trẻ chị gái xinh đẹp này chị có thể vì cô bé tội nghiệp kia nhận lấy bông hoa hồng do anh trai tặng được không ai đó làm ơn nói với cô người vừa nói chuyện với cô là trình nhất nam tuy ngạc nhiên nhưng xuất phát từ ý tốt của anh cô không thể không nhận cô kiều kỳ trả lời được rồi vì em gái đáng thương nên chị gái xinh đẹp mới nhận đây nhá anh cười dạng dữ hình như từ ngày ở bên cạnh cô anh càng thích cười thì phải anh nói với cô bé bán hoa anh mua tất cả những bông hoa của em em về nhà đi muộn rồi đấy em cảm ơn anh cô bé lễ phép đưa những bó hồng rực rỡ về phía anh anh đưa cho cô bé hai tờ tiền mệnh giá cao nhất cô bé vội vã từ chối không cần nhiều thế đâu ạ một tờ thôi là nhiều lắm rồi anh xoa đầu cô bé để anh cũng không hề biết mình có bộ mặt dịu dàng như vậy em cứ nhận lấy đi không sao đâu Cảm ơn anh điệp trai, chúc anh có buổi tối vui vẻ ạ Cô bé vui đến mức nhảy chân sáo rời đi Nam hướng những đóa hồng xinh đẹp về phía vi Cô vui vẻ nhận lấy đưa gần về mũi mình ngửi Mùi hương hoa hồng nồng nàn Quyền với cái lạnh trong không khí Tạo nên mùi hương thanh mát từ sự lôi cuốn Đã thế loài hoa này vô cùng kiêu xa Vì sao cô lại không thích nó chứ Có lẽ vì thứ gì quá cao sang Càng tạo cho người ta cảm giác không chân thật Mà con người càng hướng về những thứ không thuộc trong tầm với Lại càng khiến bản thân dễ tổn thương Hoa hồng cũng vậy Đẹp nhưng có gai Cầm không tốt sẽ bị gai đâm đến bị thương Riêng cô thích những thứ bình dị hơn Những thứ càng đơn giản Càng cho người ta có cảm giác an toàn Cứ như hoa baby trắng Dù nhìn có vẻ bình dị Không hương thơm thu hút Nhưng không làm cho người cầm nó bị tổn thương Như vậy chẳng phải là tốt hơn à Trời càng về đêm càng lạnh Nam kéo cao cổ áo khoác cho cô Anh nhắc nhở Chúng ta về thôi Trời khuya và lạnh rồi đấy Ừ Bê ạ Cô đứng dậy toàn bước đi Anh nắm tay cô vẫn trong tư thế ngồi Vi à Hôn em thấy vui chứ Vui lắm Như sao anh hỏi thế à? Vi Có nhiều lúc Anh không thể quan tâm hết cảm xúc của em Anh muốn em nói với anh Những gì mình cần Những gì em mong muốn ở anh Anh không muốn Chúng ta cứ phải dò tìm ý nghĩ của đối phương Hãy mở lòng mình cho đối phương thấu hiểu được chứ em Cả thời gian không gian dường như ngưng chuyển động trong giây phút này Cô nhìn anh để không chớp mắt Người đàn ông từ bao giờ trở nên thiếu tự tin vào bản thân như vậy Chẳng phải anh là người rất tự phụ vào bản thân à Cô chỉ cần khẽ cúi xuống Chán cô tự lên chán anh Một bàn tay đặt lên phần má có chút lạnh vì ở ngoài trời đã lâu Cô dịu dàng đáp lời anh Không phải em không đòi hỏi gì ở anh Nhưng anh thế này trong mắt em thực đã hoàn hảo Em không muốn yêu cầu thêm bất cứ điều gì to tát Chỉ muốn anh mãi mãi bên cạnh em Có được không? Được rồi, sẽ mãi bên cạnh em Quá khứ của em đã qua, anh không có mặt Nhưng mỗi sự kiện đáng nhớ của tương lai Chắc chắn không bao giờ vắng bóng anh Cảm ơn anh Em chỉ cần như thế là đủ rồi Nam, em yêu anh Anh lục lọi trong trí nhớ của mình Cô từng cảm ơn anh rất nhiều lần Nói muốn bên cạnh anh không dưới 10 lần Nhưng đây lần đầu tiên cô trực tiếp nói yêu anh Quá trình hai người chính thức quen nhau Ngắn không ngắn, dài không dài Nhưng cứ như thấu hiểu hết một đời của nhau vậy Anh hành động nhanh như chớp Ghi lấy cổ cô, đặt lên môi cô đủ hôn đủ hôn không có dục vọng Chỉ có hạnh phúc và sự thấu hiểu Anh nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi ngọt ngào của cô Tất cả gói gọn trong ba chữ Rất hài lòng Hài lòng với tất cả những gì mình có Hài lòng với tất cả quyết định của mình Hài lòng với tất cả những thứ mình nhận được Chỉ khi biết hài lòng với hiện tại Mới có thể vui vẻ trong tương lai, vọng tưởng đôi lúc là nấm mồ chôn tư tưởng của bản thân. Tại nơi khác, trong quán bar sang trọng nhất thành phố, linh điên cuồng say sưa với những tiết tấu âm nhạc sôi động, cô hả gần như bỏ mặc thế sự ngoài kia. Một lát sau khi trở nên gần cạn kiệt năng lực, cô hạ trở về bàn của mình ngồi, mấy người bạn đi cùng à, trai có gái có, ngồi tụ tập với nhau đến gần chục người. Trên người các cô nàng là những bộ đồ thiếu vải Nhìn vô cùng kịch cỡm, Còn những gã đàn ông nhìn bề ngoài thì đạo mạo Nhưng hành động mơn trớn quá đà Những người có gái bên cạnh Tố cáo bản chất thối nát bên trong Linh đưa tay với lấy ly rượu Một hơi cạn sạch Hành động của ả làm gã đàn ông không ngừng hú hét cổ vũ Người đàn ông kế bên Châm điếu thuốc lá Hắn tự tốn đưa lên miệng rít một hơi Sau đó từ từ nhả khói thuốc phả vào mặt Linh Linh không phải chưa từng hút thuốc bao giờ Nếu như không muốn nói, thời gian gần đây khá là thường xuyên. Nhưng hôm nay, ả đặc biệt thấy hơi thuốc thu hút đến lạ. Người đàn ông bên cạnh nhíu đôi mắt đá răm đầy đa tỉnh. Muốn thử không? Linh tỏ vẻ kiêu kỳ quay mặt đi. Nhưng hắn cười xòa, nịnh nọt mỹ nhân trước mặt. Hắn chủ động đưa điếu thuốc đến trước mặt ả. Ả cao ngạo ngậm miệng, nằm như kho mình châm mồi thuốc. Ả đắc Thắng nghĩ đàn ông phải quỷ phục dưới chân mình. Đâu biết dưới khuôn mặt hơi cúi kia là một nụ cười mỉa mai. À, giết hơi thuốc thực sâu, cảm giác cơ thể lâng lâng khó tả vô cùng thoải mái. Nam nhân ngồi bên không an phận, bàn tay tò mò lên da thịt thông qua bộ váy ngắn cũn cỡn. Đoàn hiểu Linh, cô kiêu kỳ với tôi nữa đi nào. Bàn tay hắn chạm tới đâu, cơ thể Linh như điện tới đó, tê dại không tả. Có được người đàn bà mình muốn, hắn làm sao chịu được? Hắn kéo ả vào thang máy, rồi không ngừng sờ soạn lung tung trên cơ thể ả. Thang máy mở ra, hắn đẩy quả xuống giường rồi lao vào nhau như hổ đói vồn mồi. Một đêm mệt mỏi, đêm của cuồng hoan dục vọng, đêm của sự thỏa mãn. Giới sản nhảy, mọi người sôi nổi bao nhiêu, trên này đôi nam nữ cuồng nhiệt bấy nhiêu. Gần trưa hôm sau Linh tỉnh dậy, người đàn ông đang không ngừng ở trên cơ thể cô làm loạn. Một cái tát tặng cho gã, âm thanh chát chúa vang lên, thời Chấn vũ đô bị ổi. Anh làm gì tôi thế à Vũ không tỏ ra tức giận Ngược lại tăng thêm phần thích thú Hắn đưa ngón tay mân mê chỗ vừa bị cô tát Miệng nhách lên đủ cười khinh Vì ổi á Đêm qua em hăng hái như thế Kêu sung sướng như thế Em bị mắc bệnh hay quên đấy à Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không Cô ả nghiến răng nghiến lợi Tức giận không nói nên lời Đêm qua cô đúng là bị ma nhập rồi Gã đàn ông thời trấn vũ Theo đuổi cô đã lâu Nhưng cô ta hoàn toàn không ý định qua lại Rồi chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào Đêm qua à phát sinh một đêm hoan ái với hắn Nếu thực sự dính vào cái tên bám dai như đỉa Thực sự khó tránh vô cùng Còn mải suy nghĩ Tiếng động từ điện thoại kéo ả về thực tại Là tiếng xên xỉ của người phụ nữ Nhưng chờ đã Sao nghe quen như vậy Ả kích động giật điện thoại từ tay vũ Hình tượng trong đoạn video là mà đứng hình Là clip nóng Nhưng nhân vật chính không ai khác Chính là ả và gã đàn ông ngồi trước mặt Mặt ảm hoàn toàn tái xanh Vũ ngả ngớn treo chọc Công nhận hình ảnh rõ nét Em không biết đâu Hôm qua em thực mê người đấy Cầm mồm đi Anh câm miệng chó quay lại cho tôi Miệng chó Hôm qua em hôn nó nhiệt tình lắm đấy Cô điên cuồng muốn xóa đoạn video Nhưng Vũ nhách mép thách thức Em xóa đi Tôi còn hàng ngàn hàng vạn bản Nếu em thích thì tôi gửi cho em Em xóa đến chán cũng được Cô ả lập tức dừng động tác của mình Vụ cư thế ung dung đứng cả thân hình Trần như nhộng trước mặt ả mà mặc đồ Xong xuôi hắn đặt lên má ả Một đụ hôn mặc cho người ngủ trên giường Hoàn toàn chết lặng Hắn rũ bỏ sự cợt nhà vừa rồi Thay vào đó bộ dạng hoàn toàn nghiêm túc Hắn lên giọng cảnh cáo ả Tốt nhất ý, em ngoan ngoãn ở cạnh tôi Nếu không những hình ảnh đẹp đẽ của em Tất cả mọi người sẽ được chiêm ngưỡng đấy Hắn mở cửa phòng tiêu sái rời đi Cánh cửa phòng vừa đóng lại Chiếc gối trượt trên cửa trượt xuống, bà điên cuồng lao vào nhà tắm Số nước lạnh lên cơ thể mình. Nước bổ đông lạnh bút làm cơ thể ả thâm tái nhưng không che giấu được dấu vết của khoa nái để lại. Ả nhìn bản thân trong gương kìm nén không được tức giận. Chẳng nhẽ cả đời này ả phải gắn bó với gã đàn ông đê tiện như thời Trấn Vũ ư? Ả phát điên ném cốc sứ và chiếc gương trong phòng tắm. Chiếc gương vỡ vụn không còn phản chiếu hình ảnh của ả. Nhưng Trung Quy cho cùng chỉ là tự lừa mình dối người, bịt mắt trộm chuông mà thôi. À nhanh chóng rời khỏi phòng tắm mặc lại quần áo của mình rời đi. Đâu chỉ vì tức giận mà cứ ở lý mãi trong đó. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, sẽ không bao giờ có ba tử quay trở lại. À thất hiểu trở về nhà, bà Lan thấy con gái đi cả đêm không về, lại nhìn có vẻ khác lạ. Linh à, con đi đâu giờ mới về? Mà sao thế? Trông có vẻ mệt mỏi vậy con. Đầu óc trống rỗng khiến à không thể đặt lời ai vào trong đầu à không trả lời định quen người lên phòng Thì nào ngờ choang một cái Ly thủy tinh vỡ nát Các mảnh vỡ nằm năn lóc trên sàn Lão Vinh lâu nay vốn không vui Tất cả mọi việc ông ta muốn đều không thuận lợi Giờ này thấy cái bộ dạng rửng rưng của cô à Làm ông thêm buồn bực Nếu đổi lại giờ mọi ngày ông ta không có nhà Nhưng coi như hôm nay số cô à xui xẻo đi Mà đồng dữ tự nhìn đứa con gái không nên thân của mình Mẹ gần ra từng chữ Mày coi người trong nhà chết hết à Nhà này chỉ có mình mày à Chẳng còn ai để trong mắt nữa Có đúng không Cô ta cáu kỉnh đáp lại Ba Con thực sự rất mệt Bà để con lên phòng nghỉ được không ba Có chuyện gì nói sau được không à Bà Lan luôn là người nói xuôi giữa hai cha con Phải đi ông ơi Hai cha con đều đang nóng giận Có gì thì nói sau đi Tránh mất hòa khí giữa cha con Cô ả sau khi được bà ta giải vây Thì đi một mạch lên phòng Hôm nay cô ả thực sự không muốn đôi co thêm chút nào nữa Rất là mệt mỏi Những gì trải qua ngày hôm qua Đối với ả đã là cơn ác mộng Linh lên phòng Lão Vinh của lấy áo khoác rời đi Chỉ còn lại một mình giữa phòng khách rộng lớn Bà Lan bất giác thở dài Từ bao giờ Căn nhà này chẳng còn giống nhà nữa như vậy chứ Linh thả thân mình nặng chịu xuống chiếc giường Mệt mỏi và muộn phiền bùa vây lấy ả Việc cô ả dính vào vũ Chẳng khác nào tự mang đá đập vào chân mình ra thế thôi ra Thực sự rất tốt Nhưng nếu là dân thường xuyên lui tới hộp đêm Ai chẳng biết Thôi thời vũ là người như thế nào Ăn chơi trăng hoa Thay bổ như thay áo vân vân mây mây Nhưng điều gì xấu có người đàn ông Thì đều hiện hữu trên người hắn Tiếng điện thoại trong túi sách rung lên Linh khó chịu với tay lấy như khi nhìn thấy cái tên trên màn hình Cô Ả càng khó chịu Cô Ả thầm chửi thề Thôi Trần Vũ, anh là quỷ à xanh ám với như thế Chưa nhắc đến đã thấy xuất hiện Thực sự linh hơn ma Cô Ả không muốn bắt máy Nhưng đối phương nào dễ dàng buông tha Chắc kiểu này Ả không bắt máy Đối phương gọi cho Ả nghe bằng được Bốn cuộc gọi nhớ Đến cuộc thứ năm, Ả thực không chịu nổi mà bắt máy Ả chưa kịp nói Đầu dây bên kia vọng tiếng người đàn ông đầy giận dữ Em định trốn tôi đấy à Không tôi vừa đi tắm Anh gọi cái gì mà nhiều thế Không có là tốt nhất Em đừng nghĩ chuyện trốn tôi Tôi cho em đẹp mặt đấy Linh yến răng kem két Hắn đúng là đủ độc Chỉ một hành động nhỏ khiến ả không thể nào vùng vẫy Đúng là xấu như lời đồn à cũng tức giận không kém Có chuyện gì thì nói mau Đừng có nhiều lời vòng vo nữa Ở đầu dây bên kia đối phương không còn giữ giọng giận dữ Thay vào đó giọng nói thập phần ngả ngớn Cũng không chuyện gì quan trọng Chỉ muốn nói với em Vừa xa em tôi lại thấy nhớ em rồi đây Anh bớt diễn trò đi Sao lại diễn trò Anh thực nhớ em đấy Tối nay chúng ta gặp nhau đi Địa điểm cũ Tôi không đến đâu Em không có quyền từ chối Em biết hậu quả của việc làm tôi không vui Đúng không Anh Thế nhá Tối anh chờ Bye bye em yêu Linh giận dữ ném mạnh cái điện thoại xuống giường May mà có đệm, với sức ném như vậy rơi xuống đất, xác định là vỡ nát rồi. Cô ả vò đầu bứt tóc, làm thế nào thoát khỏi tên điên này đây? Rốt cuộc phải làm sao? Mặc kệ ngoài kia ai giận mặc ai, ai không vui mặc kệ. Vì và Nam bây giờ chính xác chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Những tháng ngày ngọt ngào của họ tuy đơn giản, nhưng chỉ cần xoay quanh nhau là đủ thế hạnh phúc rồi. Những ngày cùng nhau đi làm, buổi tối cùng nhau trở về, ăn bữa cơm như một gia đình nhỏ. Buổi sáng thức giấc, điều đầu tiên họ trông thấy Chính là khuôn mặt người mình yêu Đơn giản, nhưng cũng không cưỡng cầu Vẫn đủ thế hạnh phúc Cứ như vậy, họ chính thức ở bên nhau 4 tháng Chỉ vừa mới lễ Noel thoát cái qua Tết Dương Lịch Và giờ là Tết cổ Truyền Trong công ty, mọi người vận dụng hết sức lực Để hoàn thành hết công việc quan trọng Chuẩn bị kỳ nghỉ giải nhất trong năm Vì không ngoại lệ Số lượng những văn kiện, hồ sơ cần xin chữ ký và ý kiến của cô sắp bị chất lại thành đống trên bàn làm việc. Cô vận dụng hết sức lực của mình cũng không thể nào giải quyết hết. Phía Nam thì có vẻ dễ thở hơn. Với kinh nghiệm điều hành tập đoàn những năm qua, anh không để cho công việc bị tổn động. Phải chăng đây chính là sự khác biệt giữa người có kinh nghiệm và người không có kinh nghiệm? Công việc khiến cô lo lắng chỉ là một phần Điều khiến cô lo lắng hơn Chính là việc năm nay Anh cùng đón Tết cổ truyền với gia đình anh Tại chính nhà Trình ra Mặc dù cô lấy một số lý do vô cùng hợp lý Tự chối khéo Nhưng vẫn không qua được Trình phu nhân Đúng là gừng càng già càng cay Hôm trước chỉ cùng nhon ăn bữa cơm thôi Đủ khiến cô thấp thỏm Bây giờ bảo cô ở lại nguyên tuần chơi Tết Cô không lo lắng sao được đây Nhưng bây giờ biết sao nhỉ Khi bà Trình luôn đặt cô vào thế đã rồi Phía bên này chỉ mới khoảng một tháng trôi qua Từ khi Linh phát sinh quan hệ với Vũ Cô ả ngày càng tiểu tụy Những đêm trụy là Khói thuốc mờ ảo làm tâm trí người ta lân lân Nhưng cũng chính là thuốc độc Cô ả càng lúc càng hút thuốc nhiều hơn Nhưng kỳ lạ Những loại trước đây cô ả từng hút Dường như không làm cô ta cảm thấy thoải mái Mà chỉ có loại Vũ đưa ra Mới là chân nái Chính vì thế cô ả càng hút nhiều hơn Trước kia chỉ khi đi ba cô ả mới hút Bây giờ ở nhà cảm thấy thèm Cô ả phải vào phòng mình đóng cửa mà hút Bà Lan thấy con gái Càng ngày không ra khỏi phòng thì lên tìm Cánh cửa phòng hôm nay không đóng Chỉ khép hờ Bà đẩy cửa bi vào Bất chợt bà ho khan những tràng dài Khỏi thuốc dài đặc O mùi trong toàn bộ không gian sộc vào mũi miệng bà Trông thấy con gái ngồi thẫn thờ trên ghế sofa Trên tay điếu thuốc còn đang cháy dở Bà Lan hoảng hốt bước lại Giật điếu thuốc trên tay ả Cho vào bồn cầu xả nước Bà phải khống chế lắm mới không để bản thân gạo lên Con làm cái gì thế Định tự hun chết chính mình bằng khói thuốc đấy à? Từ bao giờ con hút thuốc như thế đấy hả Linh như đang chìm trong sự thoải mái của riêng mình Ả lờ đờ không khác gì một kẻ mất ngủ Nhưng miệng cười nói với Lan Là mẹ à, Con chỉ cảm thấy hơi buồn Hút thuốc đâu không tỉnh táo hơn mẹ à. Bà ta tức đến xì khói đầu Cái tư duy lập luận gì đây chứ Đây có còn là đứa con gái ngoan của bà nữa không Bà nắm vai ả lay lay Con nói cái gì thế hả Ai nói với con như thế Bỏ ngay cho mẹ Nếu để ba biết con chỉ có nước chết thôi Con, con biết rồi Ả nói những mắt nhắm nghiền, Miệng cười ngốc ngách Cái cổ của ả như lò xo không ngừng lay động Khiến phần đầu không thể cố định Bà Lan buông ả ra Tay bà giật mạnh Mở tung rèm cửa cho thoáng đẳng Trời chuyển sang xuân nhưng vẫn còn lạnh Khâu khí bên ngoài tràn vào Ả lập tức bò lên giường trùm kín chăn Bà Lan lay lay vài lần Nhưng Ả không có dấu hiệu chui ra Bà bất lực ra khỏi phòng đóng cửa Bên trong Linh cũng không quan tâm gì Trời trăng mà ngủ tiếp đi Ngày Vi thấp thỏm cũng tới Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm cũ Các nhân viên trong công ty Sau khi thu xếp hết công việc liền nhanh chóng tan ca hai cũng muốn tranh thủ về sớm Hôm nay là 27 tháng 12 âm lịch Người muốn tranh thủ trở về nhà dọn dẹp kẻ độc thân muốn dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn Nhưng có những nhân viên ở xa Họ chỉ muốn tranh thủ những chuyến tàu về quê sớm Tiếng gõ cửa vang lên vì áng rộng Vào đi Trợ lý cô bước vào Cô nàng đặt tập văn kiện trước mặt cô Tổng giám đốc hồ sơ chỉ cần em để đây ạ Nếu không còn gì em xin phép tan ca Ừ được rồi Cô đặt cây bút trên tay xuống ôn tồn hỏi Mà nhà em không ở thành phố này nhỉ Em đi gì về quê thế Em đi máy bay Nếu đi tàu thì lâu lắm ạ mất cả ngày mới tới nơi Cô lấy máy điện thoại thao tác gì đó Điện thoại của cô nàng trợ lý dung lên Có thông báo mới Cô nàng tưởng thông báo chuyến bay lấy ra kiểm tra Nhưng không phải là vi chuyển tiền Nội dung là lì xì năm mới Nhưng số tiền thoải mái cho cô nàng Mua về máy bay hai lượt đi và về Cô vui vẻ lắm Tổng giám đốc ơi cảm ơn lì xì của chị Chúng chị đã mới vui vẻ ạ ừ, em về đi năm mới vui vẻ Tạm biệt chị Thực ra mỗi nhân viên đều có chế độ lương thưởng Thưởng tết của nhân viên đoàn thị không phải thấp Nhưng vì vẫn muốn thưởng thêm cho cô trợ lý của mình Nói sao nhỉ Coi như phí bồi dưỡng tinh thần Từ chuyện bản kế hoạch dự thầu Cho đến việc xe bị chặn giữa đường Khiến cô nàng trợ lý sợ không ít Xem ra đi theo cô chưa hẳn thực sự đã tốt Vì phê duyệt nốt văn kiện trong tay Rồi đứng dậy lấy áo khoác Tắt đèn phòng làm việc rời đi Nam cứ như tài xế riêng vậy Bất kể cô tan ca giờ nào Chỉ cần không phải tan ca sớm Anh đều đứng chờ sẵn Hai người vui vẻ trao cho nhau cái ôm ấm áp Rồi cũng lên xe rời đi Từ khi cô và anh dọn về ở chung Tuy cũng chưa gọi là công khai Nhưng hai người cũng không ngại thể hiện tình cảm Anh một tay lái xe Một tay nắm bàn tay cô Giờ chúng ta qua bên nhà chính luôn nhé Cô ngạc nhiên hỏi anh Qua nhà chính luôn á Không phải ngày mai à anh Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả Đồ dùng cá nhân còn chưa mang theo Ngày mai với tối nay thì có gì khác đâu em Hơn nữa mẹ gọi điện dục rồi Mẹ còn bảo là đồ dùng cá nhân và quần áo của em không phải chuẩn bị Mẹ chuẩn bị cả rồi Nhưng mà em không phản đối nữa Quyết định vậy đi Hôm nay anh mà không mang em về Thì chắc chắn mẹ không tha cho anh Thôi được rồi Vậy chúng ta qua nhà chính ạ Anh chẳng qua một báo trước với cô một tiếng thôi chứ thực ra muốn đưa cô về nhà anh càng sớm càng tốt Nếu cô đồng ý thì dọn về đó sống luôn cũng được Anh không phải người thích ở cùng gia đình Nhưng lại muốn cô và gia đình hòa hợp hiểu nhau hơn Còn đối với cô suy nghĩ vô cùng đơn giản Kiểu gì cũng phải tới Sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không khác gì nhiều Thôi thì cứ nghe ý anh vậy Cánh cửa nhà chính chỉnh ra rất nhanh ở ngay trước mắt Anh lái xe thẳng trong sân Chưa bảo đến nhà mà vì đã nghe tiếng trái tim đập dữ dội trong lồng ngực Cũng không phải lần đầu gặp Sao cô căng thẳng đến thế nhỉ Bên này Nam đi vòng sang mở cửa cho cô Vào thôi em Cô hít một hơi đầy lồng ngực giữ khí Cũng như gom góp dũng khí cho mình Cô gật đầu rồi bước ra khỏi xe Theo anh vào nhà Liệu Phi đang ngồi nghịch điện thoại Thấy bóng dáng cô thì nhào tới ôm chầm lấy Chị dâu ơi chị đến rồi đấy à Lâu nay chị với Nhi quên em rồi Chả thấy ai gọi cho em đi chơi gì hết Không phải thế đâu Lâu nay chị bận việc công ty Với cả cũng lâu rồi chị không gặp Nhi Hi <cười> em biết rồi ạ nam khẽ ký nhẹ và chán em gái Đến thời gian cho bạn trai như anh không có Làm gì tới lượt em Hơn nữa con bé Nhi dạo này bận yêu đương Đâu có rảnh chơi với em Dù gì em cũng hai hai Lo mà kiếm bạn trai đi Cô nàng phụng phịu Mặt mày tỏ vẻ ghét bỏ anh trai Chỉ mới vừa kiếm được bạn gái Đã lên giọng với em Em không có ế lâu như anh đâu Cô nàng ôm cánh tay Vi rồi lên mặt nói Hơn nữa bạn gái anh như là chị dâu em, anh coi chừng bắt nạt em, em mách chị dâu xử lý anh đấy. Em dám à? Có cái gì mà không dám, em còn hai cái đứa này, gặp nhau là lời qua tiếng lại như chó với mèo ấy. Liệu Phi chưa nói hết câu thì bị mẹ cắt lời, gì chứ con bà sinh ra bà hiểu, hai anh em khắc khẩu vậy thôi, chứ nam đặc biệt cưng chiều cô em gái. Cô muốn gì mà bà không cho, lập tức cô mè nhau với anh trai thì chắc chắn có được. Bà vừa nói vừa nắm lấy tay Vi Con đến rồi đấy à Đừng để ý hai đứa nó lại đây với bác Lâu rồi không thể ghé chơi với bác gì cả Thế đợt này công việc bận lắm à Úi rồi gầy gây đi đây này Hai thằng nhóc thối nhà bác nó không chăm sóc chu đáo Vần vần mây mầy Bà vốn vã hỏi thăm cô đủ kiểu Khiến cô không biết bắt đầu trả lời từ đâu nữa Bà vừa nói vừa kéo cô đi Thành ra chỉ còn lại hai anh em Nam Và Trình Liễu Phi đứng nhìn nhau ở cửa Họ chính thức bị mẹ Trình hớt tay trên Mỗi lần tiếp xúc với người nhà anh, cô thầm nghĩ, phải chăng nhà anh quá mến người nên ai cũng nhiệt tình với cô như vậy ư? Nhưng thực tế cũng không phải vậy, có những người thậm chí một ánh mắt nhìn họ cũng không ban cho. Trước câu hỏi của mẹ Trình, cô chỉ có thể gượng gạo trả lời. Dạ không đâu ạ. Nam, anh ấy rất quan tâm đến cháu, chỉ là công việc cháu dạo gần đây có chút bận ạ. Bà vỗ vỗ mu bàn tay cô, biết quan tâm là tốt, thằng con trai nhà bác à, về gì cũng tốt. Mỗi cái tính tình chơi như khúc gỗ Chả hiểu nhân tình thế thái là gì Đúng là thiệt thòi cho con rồi Nam đi theo ngày đằng sau Nghe mẹ nói mình như vậy Thì không khỏi đen mặt Có ai nói con trai mình như vậy không chứ Vì ngoái đầu ra phía sau Thấy khuôn mặt anh xa xầm thì thấy buồn cười Nhưng ở đây có người lớn cô phải nén lại Cô lên tiếng chấn đan tinh thần bà Tránh bà tiếp tục nói xấu Là mặt mày ai kia khó coi hơn Không đâu bác ơi Nhìn Nam có vẻ lạnh lùng vậy thôi Nhưng mà kỹ thực vô cùng ấm mát Bác không cần lo lắng quá đâu ạ Hình như ý tốt của cô bị phản tác dụng Mẹ anh căn bản không tin những gì cô nói Cái con bé này Con trai bác thì bác biết Con bao che cho nó làm cái gì Hơn nữa con ấy Làm việc ít thôi Chúng ta là phụ nữ Bác không cấm cản việc con phấn đấu công việc Nhưng phụ nữ ấy mà Phải biết hưởng thụ chăm sóc bản thân chứ Nhớ chưa hả À dạ con nhớ rồi ạ Cô cười xòa cho qua rồi đi vào phòng khách Trình lão ra đang ngồi thư thái uống trà Cô lên tiếng chào hỏi ông Con chào bác trai ạ Ừ mới tới đấy à ngồi xuống đi con Lần trước thái độ của ông Như kiểu được vợ trình đối một cách đàng hoàng ấy. Lần này rút kinh nghiệm Trong ông niềm nở hơn hẳn Chứ không trưng cái bộ dạng khó ở nữa Trình phu nhân đương nhiên hài lòng Trước sự tiếp thu của chồng Bà quay qua nói với con trai Nam đưa vi lên phòng rửa tay rửa mặt Rồi xuống ăn cơm Nhanh nhá không mọi người đợi Cô hiểu ý đứng lên đi theo anh Anh dẫn cô lên lầu 2 Đi qua hai phòng thì đến căn phòng thứ 3 Mở cửa cho cô vào Sẵn tiện anh giới thiệu cho cô luôn Tầng 2 này tổng cộng có 4 phòng Phòng lớn nhất ở chính giữa là thư phòng Chúng ta cũng vừa đi qua Phòng 2 sát nhau ở đầu bên kia Là phòng ngủ của ba mẹ và phòng trang phục Có cửa thông với nhau Có bé Liễu Phi phòng nói trên tầng 3 Cô tò mò hỏi anh Thế phòng anh ở đâu ạ Phòng này đây là phòng ngủ của anh Trong thời gian chúng ta ở đây, anh và em ở trong phòng này. Ở chung phòng luôn á. Sao thế? Có vấn đề gì à? Không, chỉ là đây là nhà anh. Hình như chúng ta ở chung phòng, nếu ba mẹ anh biết thì không hay đâu. Anh bật cười thành tiếng. Sao cô gái ngốc chẳng chịu dùng đóc suy nghĩ thế nhỉ? Anh tiện tay mở cánh tủ. Trong chiếc tủ quần áo bốn cánh rộng lớn rồi chỉ vào đó. Xem này, mẹ anh sắp xếp đấy. Chuẩn bị cho em, bà treo gọn cả vào trong tủ hết rồi. Em nghĩ ngợi gì nữa? Rồi cả ở kia kìa. Anh chỉ tay chiếc bàn trang điểm kê ở gần giường, hình như mới cây vào, trông có vẻ còn mới nguyên. Nhưng quan trọng, trên mặt bàn và nhiều sản phẩm từ dưỡng da cho đến đồ trang điểm. Anh điểm nhiên nói, mỹ phẩm cũng phải chuẩn bị đầy đủ, những thứ đó chắc chắn không phải chuẩn bị cho anh đâu. Em suy nghĩ nhiều lắm gì? Bác gái thực là, em trở lại mấy hôm, chuẩn bị thế này có vẻ khoa trương quá. Không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều, mẹ anh chính là kiểu muốn con dâu đến phát điên lên ý. Nên bây giờ ấy, em chỉ cần mở lời Chắc chắn mẹ đáp ứng em hết ừ, Anh có nói quá không thế hả Không hề Thôi em vào tắm trước đi Anh lấy quần áo cho em đem vào sau Mọi người đang chờ chúng ta xuống dùng cơm Anh đẩy từ đằng sau lưng cô Ý muốn nói cô đi tắm Cô cũng không tò mò thêm nữa Cứ thế bước vào phòng tắm Chỉ khoảng 5 phút sau Anh gõ cửa đưa đồ cho cô Cô phải công nhận Dù rằng là anh hay chỉnh phu nhân Đều rất tinh tế trong cách chọn đồ Quần áo chọn rất phù hợp với phong cách hàng ngày của cô Cô thực sự rất thích Anh chọn cho cô chiếc váy len suông dài qua gối Vừa đảm bảo ấm áp vừa kín đáo Chờ cô tắm rửa xong xuôi Thì mới vào thay đồ Khi hai người trở lại phòng khách Một lần nữa đã là chuyện của 30 phút sau Trên bàn ăn Thức ăn đã được dọn lên sẵn Ông Trình và bà Trình cùng với Liễu Phi Ngồi vào vị trí của mình Bà Trình thấy hai người xuống thì nhanh miệng hơn Hai đứa ngồi đi để lâu cơm canh nguội ăn không ngon. Cô công nhận một điều, mỗi lần đến với gia đình anh, mọi người đều rất nhiệt tình. Bữa cơm luôn đúng kiểu ấm áp, một cảm giác lâu lắm rồi cô không có được. Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc khi tìm được gia đình thích cô giống như gia đình anh. Kết thúc bữa cơm, tất cả mọi người tập trung ở phòng khách cùng ăn trái cây uống trà. Mẹ Trình và Liễu Phi xem tivi, còn ba Trình và anh cùng chơi cờ vây. Cô ngồi bên cạnh anh xem hai người đánh cờ chẳng biết do thực lực hay cố tình nhường mà chơi mười ván ba trình thắng tới tám ông cười sung sướng hả hê trước đứa con trai của mình vì ngồi bên cạnh xem máu ngứa nghề rũi lên trước đây ba cô vô cùng yêu thích cờ vây nên cô chơi rất giỏi thời gian rảnh rỗi của ông hầu như tập trung nghiền ngẫm cờ vây mới đầu cô không hiểu vì sao ham như thế ông giải thích cho cô bàn cờ như đời người có ngang có dọc có điểm chết điểm mở rộng người đánh cờ như điều khiển chính cuộc đời mình Có lúc phải lùi lại, có lúc thừa thắng sông lên để nắm bắt cơ hội. Ban đầu cô không tin, nhưng sau khi chơi và nghiền ngẫm cô mới thấy nó thực đúng. Chính vì thế cô vô cùng thích và ham, dần dần trở thành đối thủ cũng như bạn cờ của bà. Ván cờ đánh dở gần đi vào bế tắc, quân trắng của nam rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khó có cơ hội trở mình. Bà Trình ung Dung hấp ngụm trà, thái độ đắc thắng, kiểu ba xem lần này con làm thế nào. Vì thế anh cầm quân cờ do dự trên tay Không biết là đặt ở đâu nữa Cô mạnh bạo lấy quân cờ trắng khác Đặt xuống bàn cờ khiến hai người đàn ông nhìn cô một cách ngạc nhiên Thấy cờ rơi vào ngõ của của quân trắng Chỉ đơn giản bằng nước cờ của cô được hóa giải Quân đèn bây giờ ngược lại Bị quân trắng ép trên bàn cờ Nam quay qua nịnh bậc Vì ơi em giỏi thật đấy Ma trình dành nhiều lời tán dương cho cô Con cũng biết chơi cờ à vi Dạ một chút thôi ạ Cái gì mà một chút với nước cờ con đi biết một chút thì đúng lần lừa con nít nào vào đây chơi với ta vài ván bà trình mở lời cô cung kính không bằng tuân mệnh mới đầu ba trình chỉ nghĩ cùng cô đánh vài ván ai ngờ đánh đến đâu thua đến đó mà càng đánh thì lại càng hăng đến mẹ trình và liệu phi cũng bỏ dở chương trình tivi tập trung xem hai người đánh cờ vì bác chiến bác thắng làm hai người không khỏi tròn mắt thán phục bà trình thua liên tục thì không cam tâm ông muốn thắng lại cô để lấy lại danh dự thuộc về mình Cô muốn nghỉ cũng không được mà Đàm liếc mắt nhìn đồng hồ gỗ lớn đặt ở phòng khách Nhanh vậy mà đã 11 giờ Ba ơi 11 giờ rồi đấy Có phải nên để Vi đi nghỉ rồi không ba Không được con buồn ngủ đi ngủ trước đi Có bé đang đánh cờ với ba mà Ba Bây giờ đã là người một nhà Vi có nhiều thời gian cơ hội để bồi ba đánh cờ Hôm nay muộn rồi ba Dù không muốn nhưng ba trình đánh biển cưỡng thả người Nếu còn không thả Không chừng thằng con này đôi co với ông Không biết đến bao giờ nữa Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ tư đã kết thúc rồi. Tập 5 chính là tập cuối sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.